nhưng vào lúc này cựu hoàng tử bỗng nhiên từ trong khoang thuyền đi ra tới quần thái tiêu hết quần áo sạch sẽ trên mặt lại khôi phục vẻ ngạo nhiên tựa hồ như trước kia không hề có sự khác biệt cựu hoàng tử người không sao nhìn thấy cựu hoàng tử bình yên vô sự kiếm cung các đệ tử đều ám buông lòng một hơi vừa mới là ngươi nói ta thua kém tần phong cựu hoàng tử ánh mắt nhìn xem một tên đệ tử nhàn nhạt hỏi điện hạ ta chỉ là tùy tiện nói một chút tên đệ tử này mặt lộ kinh ngạc bận bự nói cựu hoàng tử bỗng nhiên một kiếm đâm vào tên đệ tử này ngực máu tươi trào ra phun ra ở Cửu hoàng tử màu vàng long bào bên trên Cửu hoàng tử ngươi nhìn thấy Cửu hoàng tử bỗng nhiên hành hung giết người những này kiếm cung các đệ tử tất cả bối rối suy Cửu hoàng tử trường kiếm trong tay vung lên lại đem hai người bêu đầu khuôn mặt bóp méo cười quái dị nói các ngươi đều coi thường ta nói ta không bằng tần phong các ngươi đều đáng chết ta liền dùng các ngươi huyết đi đúc thành ta thiên thu bá nghiệp Cửu hoàng tử, thật sự điên rồi. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn bắt lại nói. Trong chớp mắt, ba tiên đệ tử chết ở Cửu hoàng tử trong tay, thừa xuống mấy người đều là biến sắc, kiếm quang một lóe, bội kiếm ra khỏi vỏ, liên thủ hướng Cửu hoàng tử công tới. Cửu Thiên lôi kiếp. Cửu hoàng tử không chút do dự, sử dụng ra bản thân mạnh nhất kiếm chiêu, một tia chớp từ không trung rơi xuống, đem thừa xuống mấy người đệ tử trấn choáng đi qua. Chương 319: Thiên tà hiện thế. Ẩm cựu tiêu thần lôi kiếm nay đã vết thương chống chất ở vào sụp đổ bên bờ cựu hoàng tử lại sử dụng ra mạnh nhất kiếm chiêu rốt cuộc trèo chống không nổi trong tay hắn thỉnh thịch phá toái hóa thành vô số mảnh vỡ cựu tiêu thần lôi ngươi cũng muốn ngăn ta ngươi phê vật này với ta mà nói đã không có chút nào tác dụng cựu hoàng tử cười lạnh vung tay lên trực tiếp đem bội kiếm mảnh vỡ vứt bỏ đến trong biển rộng tiếp xuống cựu hoàng tử đem trên thuyền tất cả kiếm cung đệ tử giết chết thi thể vứt bỏ ở trong biển rộng máu tươi đem mảnh này nước biển nhuộm thành một mảnh tinh hồng thiên tai hiện thế thần linh vẫn lạc tôn ta ma chủ thiên thu vạn cổ cựu hoàng tử quy ở trên thuyền tóc thai bù sù toàn thân nhuôn máu hướng về đại hải chỗ sâu ba bái chín khấu từ ngực từ ngực tinh hồng mặt biển bên trên toát ra vô số bọng máu phản phất sôi trào nham thạch nóng chảy đồng dạng một cô cực kỳ kinh khủng hung sát chi khí từ đáy biển chậm rãi hiện ra tới trong biển rộng hải thú ngư quần đều là hoảng sợ mặc danh khắp nơi tán loạn mấy chục đầu to lớn cá mập hai mắt đỏ bừng lung tung cắn xé vô số xác cá lật lên trắng da bụng trôi nổi ở mặt biển bên trên tới rồi tới rồi cựu hoàng tử tự lẩm bẩm thần thái điên cuồng không gì sánh được ẩm ẩm nguyên bản bầu trời trong xanh đông nhiên ở giữa trời u ám một đạo màu vàng lôi đỉnh từ trời rơi xuống oanh kích ở cựu hoàng tử trên thân ẩm cựu hoàng tử bị một cỗ cự lực chấn động đến lật ngược ngã nhào một cái toàn thân tê dại bị lôi điện tê liệt Bất quá mấy hơi về sau, hắn thở hồng hộp đứng lên, chỉ vào bầu trời giận mắng, tặc lao thiên. Ngươi cũng tới ngăn ta. Đáng tiếc, ta là trí lôi thánh thể, ngươi xét đánh không chết ta. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta cầm trong tay thiên tà, tàn sát nhân gian. Oanh oanh oanh oanh. Liên tục bốn đạo lôi đỉnh, từ trên trời rơi xuống, trước sau hoanh kích ở cựu hoàng tử trên thân. Hành vi của hắn ngay cả trời cũng nổi giận, ngũ lôi hoanh đỉnh, muốn đem hắn diệt sát. Nhưng mà, cựu hoàng tử thể chất đặc thù. Mặc dù không có cựu tiêu thần lôi kiếm nơi tay, mất đi khống chế lôi đỉnh năng lực, nhưng mà ngũ lôi doanh đỉnh cũng không thể làm gì được hắn. Hô! Một trận tà phong trống rông cuốn lên, giữa thiên địa phong vân biến ảo, tầng mây dày đặc đem mặt trời che chắn. Ha ha ha ha, trời cũng không làm gì được ta. Trời, cũng biết sợ. Trốn lên! Cựu hoàng tử lên tiếng cùng thiếu. Và anh, Đại hải phun trào, bọt nước bên trong hiện ra bờ mép, tuôn ra lên ngập trời cự lãng. Một chàng to lớn Hải khiêu tiến đến. Trên bầu trời, lấy cựu hoàng tử làm trung ương, tầng mây hóa thành vòng xoáy khổng lồ, vô số đạo cuồng lôi từ không trung đánh rớt. Roanh quanh, Giang rắc giang rắc. Ha ha ha ha. Tiếng sấm cuồn cuộn, lại không cách nào che chắn ở cựu hoàng tử điên cuồng cười to. Đại Hải chỗ sâu, một đạo chí tà chí sắt kiếm ý chậm rãi tuôn ra. Một thanh tạo hình quỷ dị hung tà cự kiếm, từ trong nước biển toát ra tới, hóa thành một đạo huyết mang, hướng về Cửu hoàng tử bay đi. Thanh Long Đảo, đấy vực nhà đá. Tần Phong chính khoanh chân ngồi trong phòng luyện công, đung nhiên đáy lòng chuyển tới một trận mạc danh tim đập nhanh. Hắn lập tức đi đến bờ biển, đứng ở cùng nhau đá ngầm bên trên. Khi thấy chỗ xa mặt biển bên trên một tràng phong bạo tiền đến, màu đen tầng mây ở trên bầu trời biến ảo, vậy mà huyễn hóa thành kinh khủng ma quỷ bộ dáng. Kia là Phượng Minh Đảo phương hướng, có đại sự phát sinh rồi. Tần Phong sắc mặt một trầm, trong tay thủy hỏa kiếm tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì ở trong vỏ run rẩy, ẩn ẩn phát ra than khóc ông ông ông không chỉ có là tần phong kiếm thanh long đảo bên trên các đệ tử kiếm giờ phút này đều xuất hiện dị trạng không ngừng rung động phát ra than khóc thiên biến một tên người mặc thanh sam nam tử trung niên đứng ở thanh long điện đỉnh, ánh mắt như kiếm nhìn chăm chú xa xa phong bạo trong miệng thì thào nói trận gió lốc này đến nhanh đi cũng nhanh vẫn chưa tới một canh giờ bầu trời lại trở nên vạn giảm không mây trời trong gió nhẹ vừa mới cái kia chàng to lớn phong bạo phảng phất là một tràng xuân ngộng không đấu vết chỉ riêng ta đi thanh long điện một chuyến nhận lấy nhiệm vụ lần này ban thưởng tần phong mặc dù đối với cái này chàng mạc danh dị động hết sức tò mò nhưng mà hắn ở thanh long kiếm cung chỉ là một cái bài danh cuối cùng phổ thông đệ tử coi như trời sập còn có cái cao người đỉnh lấy bảy đại kiếm viện viện chủ đều là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương lại tăng thêm thanh long kiếm cung trưởng lao nhóm thực lực từng cái từng cái thâm bất khả chắc liền xem như thiên đại sự tình cũng không cần muốn tần phong cái này làm đệ tử quan tâm cái này một lần kiếm cung nhiệm vụ tần phong thu hoạch tương đối khá không những hoàn thành kiếm cung nhiệm vụ còn chém giết hơn 50 con ma quỷ giải cùng một đầu đế vương ma quỷ giải lấy được đế vương gạch cua cùng rất nhiều đế vương ma quỷ giải tài liệu những vật này tần phong đều không có ý định nộp lên cho kiếm cung đế vương gạch cua có thể bổ sung chân nguyên đề thăng tần phong tu vi về phần những tài liệu kia tần phong chuẩn bị tìm thời gian chậm rãi rèn đúc thành kiếm lại thông qua đại huyền thương minh bán đi tin tưởng là một bút cực kỳ khả quan tài phú Việc cấp bách, Tần Phong trước nhận nhiệm vụ ban thưởng, đem thiếu đồng an 1.500 thanh long điểm số trả lại nói. Tần Phong cùng chỉ riêng chào hỏi một tiếng, liền khống chế hỗn độn kiếm hồn hướng về thanh long điện bay đi, đến một tên trước mặt trưởng lão nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Phượng Minh đảo hải thú là mối họa, bình xét cấp bậc cất đẳng, tổng cộng ban thưởng 10.000 điểm số, căn cứ tham gia nhân số bao nhiêu, dựa theo đầu người chia đều. Trưởng lão cha xét nhiệm vụ một nhãn, nói, ừm, tăng thêm ta tổng cộng là 8 người nên có thể phân đến hơn 1.000 điểm số. Thần Phong nhẹ gật đầu, trong lòng sờ sờ tính toán. Không được, chứ ngươi ở ngoài, những người khác còn chưa trở về Thanh Long Đảo. Chờ bọn hắn trở về, mới có thể đem ban thưởng giao cho ngươi. trưởng Lão đông nhiên nói, bọn hắn còn không có trở về. Thần Phong sắc mặt biến hóa, cảm giác được một tia không rõ. Ngươi về trước đi, có tin tức, Thanh Long Điện sẽ phái người thông báo ngươi. trưởng Lão nói, Thần Phong nghe vậy, chỉ có thể rời khỏi Thanh Long Điện trở về đáy vực nhà đá yên tĩnh chờ đợi ngày thứ hai sáng sớm tần phong liền nghe đến ngoài cửa có người gọi mình tên hắn ra ngoài xem xét dĩ nhiên là cấp cho bản thân vay nặng lãi đồng an sư huynh đồng sư huynh chúng ta không phải đã nói tháng thứ nhất miễn lợi tức sao ngươi thế nào cái này nóng vội mới qua vài ngày nữa liền đến lấy nợ thần phong thấy là đồng an sắc mặt hơi nặng có chút bất mãn thần sư đệ ngươi còn không biết xảy ra chuyện lớn đồng an kinh ngạc nhìn tần phong một nhãn nói cái đại sự gì tần phong cùng chỉ riêng hai người ở tại nhà đá tin tức so sánh bế tắc chiều hôm qua có tuần tra đệ tử ở đá ngầm bên trên phát hiện cựu hoàng tử lôi động hắn thoi thoát, cựu tiêu thần lôi kiếm cũng không thấy đi qua một đêm cứu chữa cựu hoàng tử mới thức tỉnh qua tới nói ra tình hình thực tế nguyên lai like, bọn hắn ở trở về trên đường gặp được đại phong bạo thuyền bị đánh lật ngoại trừ cựu hoàng tử bên ngoài thừa xuống đệ tử tất cả táng thân đáy biển Bây giờ toàn bộ thanh long kiếm cung đều bận bịu tối bụi, tổ chức đội cứu viện, đến trên biển lục soát đệ tử khác tung tích, hy vọng còn có người sống. Đồng An nói, chương 320, kiếm nô nhược hy. Cái gì? Cựu hoàng tử bọn hắn gặp được phong bạo rồi. Tần phong biến sắc, khó trách hắn hôm qua đi thanh long điện đưa ra nhiệm vụ, không có dẫn tới nhiệm vụ ban thưởng. Nguyên lai trừ hắn ra, những người khác thật sự gặp được ngoài ý mớn. Đúng vậy a, Vẫn là tần sư đệ vận khí của ngươi tốt ta sớm một ngày trong đêm đi về tới. Ngươi như là cùng bọn hắn cùng nhau, ngươi đầu kia thuyền nhỏ, có thể trải qua không lên sóng gió. Đồng An thở dài một tiếng, đem một mặt hoàng kim thẻ bài đưa cho Tần Phong, nói bên trong là 10.000 thanh long điểm số, là ngươi nhiệm vụ lần này ban thưởng. Một lần nhiệm vụ, liền kiếm lời 10.000 điểm số, đừng nói là ta, liền xem như trí tôn bảng bên trên các sư huynh cũng rất thấy thèm đâu. 10.000 thanh long điểm số. Tần Phong một mặt kinh ngạc, không có tiếp thẻ bài, kỳ quái nói. Tại sao có thể có 10.000 điểm số nhiều như vậy? Người khác đều chết rồi, người sống sót chỉ có ngươi một người. Ban thưởng tự nhiên toàn bộ đều là của ngươi. Đồng An giải thích nói. Cựu hoàng tử không còn sống sao? Thần phong khó hiểu nói. Cựu hoàng tử! Này, đừng nói nữa! Hắn cửu tiêu thần lôi kiếm ném đến đáy biển, tìm không trở về, kiếm hồn tựa hồ cũng giải tán. Thành phế nhân, hắn nhất định phải lần nữa tìm một thanh kiếm, lần nữa cảm ứng, thức tỉnh kiếm hồn, lần nữa tu luyện. Đồng An lắc đầu, trên mặt buộc lộ ra bầu bí thương nhau chi ý, thanh long kiếm cung, không có phế vật sinh tồn không gian. Cựu hoàng tử ngược lại cũng đúng là quả quyết người, quyết định rời khỏi kiếm cung, trở về đại huyền hoàng thành, tiếp tục làm hắn, cựu hoàng tử. Về phần hắn sẽ hay không lần nữa đi lên kiếm đạo, muốn nhìn kiếm tâm của hắn phải chăng kiên cố, có thể hay không chịu đựng lấy lần đả kích này. Cái gì? Cựu hoàng tử muốn rời khỏi thanh long đạo. Tần Phong càng thêm kinh ngạc, lấy hắn đối với cựu hoàng Tử hiểu rõ cựu hoàng tử tính cách có chút cố chấp không thể nào như vậy quả quyết bất quá ta như là cựu hoàng tử cũng sẽ lựa chọn tạm thời rời khỏi thanh long đảo tần phong suy tư một trận mặc dù cảm thấy cựu hoàng tử lựa chọn có chút cổ quái tựa hồ đang tránh né cái gì nhưng cẩn thận vừa nghĩ cũng là hợp tình lý lần này phượng minh đảo nhiệm vụ tất cả người tham gia ngoại trừ ngươi cùng cựu hoàng tử bên ngoài tất cả chết rồi cựu hoàng tử lựa chọn từ bỏ trí tôn kiếm minh đệ tử thân phận Giống như là từ bỏ nhiệm vụ ban thưởng Cho nên cái này 10.000 thanh long điểm số Toàn bộ đều là của ngươi Đây là trưởng lão mệnh lệnh Nếu như ngươi có cái gì chỗ không rõ Có thể đích thân đến thanh long điện hỏi rõ ràng Đồng An đem hoàng kim thẻ bài nhét vào tần phong trong tay Quay người chuẩn bị rời đi Đồng Sư Minh Ta nợ ngươi 1.500 điểm số Vừa vận trả lại cho ngươi Tần phong bận biểu nói Cái này Đồng An mặt lộ vẻ trần chờ, hắn cấp cho tần phong thanh long điểm số là thanh long điện lôi trưởng lão một tay an bài xem lôi trưởng lao ý tứ lần này tần phong đến vượng minh đảo chấp hành kiếm cung nhiệm vụ liền không có tính toán để hắn sống sót trở về thế nhưng tần phong không những sống sót trở về những người khác trái lại tất cả chết rồi ngay cả cựu hoàng tử cũng thành phế nhân lôi trưởng lao nhất định sẽ cực kỳ bi thương đau đến không muốn sống đi đồng an không có nhiều lời cái gì cầm 1.500 thanh long điểm số liền về thanh long điện phục mệnh tần phong không công được hơn tám thanh long điểm số Tâm tình thật tốt, xuất ra một chút đế vương gạch cua để chỉ riêng tỉ mỉ nấu nướng, lại đi thanh long điện đổi một chút rượu ngon, về đến đây vực nhà đá, nhìn xem xinh đẹp cảnh biển, thật tốt hưởng thụ một phen. Lúc này, kháng túc viện, một gian phòng xa hoa bên trong. Cựu hoàng tử lôi động khoanh chân ngồi trong phòng, trên đầu toát ra từng cỗ hắc khí, lộ ra yêu dị không dị sánh được. Ẩm. Ở... Cửa phòng bị người đụng mở, một cái tú lệ thân ảnh nộ khí hừng hực xông vào đây, chính là thẩm nhược hy. Gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ giận dữ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, giận nói, điện hạ, ngươi muốn lui ra thanh lòng kiếm cung. Như vậy chuyện trọng đại, vì sao không cùng nhược hy thương lượng một chút? Cựu hoàng tử chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt một đạo dọa người huyết hồng chợt lóe lên, cười lạnh nói, nhược hy, ngươi chú ý thân phận của mình. Ngươi có điều là nô bộc của ta, thân phận ti tiện. Chủ tử muốn làm chuyện gì, còn muốn ngươi tới nói này nói nọ. Chủ tử. thẩm nhược hy cười lạnh, nói điện hạ. Ta vì cái gì cam nguyện làm nô bộc của ngươi, còn không phải là vì mượn quan hệ của ngươi tiến nhập thanh long kiếm cung. Lúc này mới hai tháng không đến, ngươi liền xám xịt bị đuổi ra kiếm cung. Bây giờ ngươi đã thành phế nhân, thậm chí ngay cả kiếm đồ đều không phải. Ta thẩm nhược hi, bằng cái gì còn tưởng là nô bộc của ngươi? Ồ, ngay cả ngươi cũng muốn tạo phản? Cựu hoàng tử không chút hoang mang, cười lành lạnh nói: Tạo phản? Đâu có đâu có. Chim không chọn cành mà đầu. Băng vào ta tuyệt thế dung mạo, một cái nhăn mày một nụ cười, liền có thể hồn siêu phách lạc, đem những cái được gọi là tuyệt thế thiên tiêu, mê bờ bãi. Hừ, lại không phải mỗi người đều cùng tần phong đồng dạng, lạnh như băng, từ trước đến nay không thèm nhìn ta, quả thực là cái biến thái. Ta đã để một tên trí tôn bảng sư huynh đáp ứng, thu ta làm nô. Về sau, ta tất nhiên lên như diều gặp gió. Hừ hừ hừ, điện hạ, ngươi chỉ có một người rời khỏi đi. Nhược hy liền không đi theo ngươi. Thẩm Nhược hy vặn vẹo vòng eo, nụ cười thiên kiều bá mị. "Thiện nhân." Cửu hoàng tử hai mắt một hàn, tay phải hóa thành một đạo huyết ảnh. "Muốn đánh ta? Ngươi hiện tại một cái phế vật." Thẩm Nhược Hi cười lạnh, chuẩn bị lách mình tránh ra. "Ba." Lại không ngờ rằng, cái này đạo huyết ảnh bỗng nhiên ra tốc, ở Thẩm Nhược Hi trắng non kiều nộn khuôn mặt nhỏ bên trên, lưu xuống một cái rõ ràng trưởng ấn. "Ngươi dám đánh ta? Ta là công chúa cao quý, ngay cả phụ thân đều đối với ta tất cung tất kính." ngươi lại dám đánh ta thẩm nhược hy lập tức bối rối rút ra bên hông trường kiếm một kiếm hướng về cựu hoàng tử chém tới cựu hoàng tử thân ảnh nhoáng một cái hơi hợt tránh ra thẩm nhược hy một kiếm này lách mình đến trước mặt nàng tay phải bóp ra cổ họng của nàng đem thân thể của nàng trùng điệp theo ở tường bên trên ngươi ngươi ngươi không phải cựu hoàng tử ngươi là ai thẩm nhược hy cự ly cách nhìn xem cựu hoàng tử đôi mắt bên trong một mảnh tinh hồng phảng phất núi thây biển máu tràn đầy hùng sát chi khí ta xác thực không còn là cựu hoàng tử mà ngươi cũng không còn là thẩm nhược hy từ đây về sau ngươi chính là ta thiên tả kiếm nô ta sẽ ban cho ngươi lực lượng cường đại để ngươi thu hoạch được điên đảo chúng sinh tuyệt thế mị lực cựu hoàng tử đột nhiên há miệng răng hung hăng cắn ở thẩm nhược hy tinh tế trắng đoán cái cổ bên trên a a a thẩm nhược hy hé miệng phát ra vô thanh gào thét một đôi đồng tử chậm dãi hóa thành tinh hồng chủ nhân thẩm nhược hy quỳ xuống ở cựu hoàng tử trước mặt cung kính dập đầu nói kiếm nô nhược hy bái kiến chủ nhân rất tốt cựu hoàng tử ngồi sồn người xuống ngón tay thả ở thẩm nhược hy cái cằm bên trên để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dương lên cười nói quả nhiên là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân phôi người theo ta ta không những muốn ngươi khuynh quốc khuynh thành còn muốn để ngươi hại nước hại dân thẩm nhược hy cúi đầu không nói thể sắc và tinh thần của nàng đều bị thiên tà không chế trở thành nó một bộ kiếm nô khôi lỗi cựu hoàng tử gánh vác lấy hai tay ra khỏi phòng hai chân một trận, bay đến giữa không trung quan sát phong cảnh tú lệ thanh long đảo, sau đó xa xa nhìn về phía thanh long điện phương hướng, đồng tử bên trong sinh ra một bôi sợ hãi. thanh long kiếm cung cung chủ lý long âm người này bất phàm, ta lưu ở kiếm cung mặc dù có rất nhiều chỗ tốt nhưng rất có khả năng bị hắn nhìn ra thân phận. vì kế hoạch hôm nay vẫn là trước rời khỏi kiếm cung trở về đại huyền đô thành, chờ ta khôi phục đỉnh phong thực lực, đừng nói là chỉ là lý long âm, toàn bộ thiên kiếm đại lục tận ở trong tay ta còn có cái kia Tần Phong." Cửu hoàng tử Hàn mang một lóe, cỗ thân thể này lớn nhất chấp niệm chính là Tần Phong. Ta sớm muộn cũng muốn giết hắn, mới có thể thoát khỏi chấp niệm, hoàn toàn trưởng khống cỗ thân thể này." Chương 321, Nga ngược. Cửu hoàng tử cùng ngày liền mang theo Thẩm Nhược hy rời đi Thanh Long đảo, trở về Đại Huyền Đế quốc. Biết được việc này, Tần Phong tâm tình có chút dễ chịu. Tuy nói Tần Phong cùng Cửu hoàng tử không có quá lớn ân đoán, nhưng mà Cửu hoàng tử khí lượng quá nhỏ khó tránh khỏi sau lưng giở trò xấu. Cựu hoàng tử rời khỏi Thanh Long Kiếm Cung, tiêu trừ Tần Phong một cái đại họa trong đầu. Tần Phong có thể tỉ mỉ lưu ở Thanh Long Kiếm Cung nghiên cứu kiếm đạo, để thăng bản thân thực lực. Tần Phong kiếm đạo cảnh giới đến Tam Trọng Thiên Âm Dương Cảnh, đằng sau còn có Huyền Hư Cảnh cùng U Vi Cảnh hai cái cảnh giới. Tần Phong lúc này đã hiểu rõ bản thân thực lực để thăng, cùng hôn độn vạn kiếm quyết cùng một nhịp thở. Chỉ cần huân độn vạn kiếm quyết tu luyện số tầng đầy đủ cao, liền có thể nhanh chóng tốc độ để thăng kiếm đạo cảnh giới. Bây giờ Tần Phong hỗn độn vạn kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng, cần tu luyện 5 môn ngũ hành kiếm pháp mới có thể đem đệ tam trọng tu luyện thành công. Như là đổi lại cái khác kiếm tu, chỉ là tìm tới cái này 5 môn ngũ hành kiếm pháp, ít nhất cũng phải hao phí thời gian mấy năm. Tần Phong vận khí không tệ, đạt được Ngũ Tuyệt kiếm đế truyền thừa, cũng không có quá nhiều khó khăn chắc trở, liền thuận lợi tìm được Ngũ Tuyệt kiếm phổ. Bây giờ, Ngũ Tuyệt kiếm phổ bên trong, Tần Phong hỏa tuyệt cùng thủy tuyệt kiếm pháp đã tu luyện thuần thục, còn thừa xuống 3 môn kiếm pháp liền có thể đem hỗn độn vạn kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng đỉnh phong. Có thể nghĩ muốn tu luyện ngũ hành kiếm pháp, có hai cái điều kiện tiên quyết, hoặc là trời sinh thể chất đặc thù, hoặc là kiếm trong tay bao hàm thuộc tính ngũ hành, thể chất thiên phú, cùng bẩm sinh tới, bất kỳ người nào đều không thể thay đổi. Thần phong chỉ có thể từ kiếm bên trên làm văn chương. Nói cách khác, thần phong nghĩ muốn tu luyện thừa xuống ba môn ngũ tuyệt kiếm pháp, nhất định phải đem thừa xuống ba thanh ngũ tuyệt kiếm rèn đúc ra tới. Rèn đúc cái này ba thanh ngũ tuyệt kiếm. Mấu chốt nhất ba loại vật liệu, theo thứ tự là canh kim, phù tang linh mục, đại điệu thần tinh. Cái này ba loại vật liệu, ẩn chứa ngũ hành tinh hoa, là 10 phần hiếm thấy đỉnh cấp đúc kiếm vật liệu. Tin tức tốt là, Tần Phong ở Thanh Long Điện đổi danh sách bên trên, tìm được canh kim, mặc dù số lượng không nhiều, lại đủ để Tần Phong đem kim tuyệt kiếm rèn đúc ra tới. Có điều, canh kim đổi giá cả cực kỳ kinh người, ít nhất phải 200.000 Thanh Long điểm số mới có khả năng đổi ra tới. Tần Phong vốn là không muốn cùng cái khác kiếm cung đệ tử đồng dạng xa vào đến bảng danh sách bài giành tranh đoạt bên trong nhưng mà vì đạt được trừng thanh long điểm số tần phong không thể không để thăng bản thân thực lực tại lần sau thi đấu tháng bên trên một tiếng hót lên làm kinh người toàn lực trùng kích vinh diệu bảng tận khả năng để cao mình bài danh Đề thăng tần phong thực lực biện pháp tốt nhất chính là tu luyện cái này cửu tiêu thần lôi quyết nghiên cứu qua cửu tiêu thần lôi quyết tần phong mới biết giữa thiên địa lôi đỉnh cũng có ngũ hành phân chia theo thứ tự là kim lôi mộc lôi thủy lôi hỏa lôi thổ lôi ví như cựu hoàng tử lôi động thể chất của hắn là trí lôi thánh thể nhưng thật ra là một loại biến dị mộc thuộc tính thể chất nói cách khác thần phong tu luyện cựu tiêu thần lôi quyết có thể ở thủy hỏa kiếm kiếm pháp bên trong lại ẩn chứa một loại lôi đình công kích chọn bộ uy lực kiếm pháp còn phải lại để thăng ba thành kiếm pháp cùng kiếm pháp ở giữa có thể lẫn nhau tham chiếu ảnh hưởng lẫn nhau thậm chí lột xác ra mới kiếm pháp uy lực vô tận Thần phong đối với vạn kiếm tri đạo lại có mới quen biết trong ngay mắt mười ngày thời gian trôi qua những ngày gần đây tần phong một mực ở đáy vực nhà đá đóng cửa không ra dốc lòng nghiên cứu cựu tiêu thần lôi quyết hơi có tiểu thành hắn đã có thể đem cựu tiêu thần lôi quyết cùng ngũ tuyệt kiếm đế lưu xuống thủy hỏa xong tuyệt kiếm pháp dung hợp ở cùng nhau sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới kiếm pháp tần phong đem nó xưng là thủy hỏa thần lôi quyết tề nhạc sư minh ngươi nói cho ta vạn kiếm chi đạo là một đầu xưa nay chưa từng có hoàn toàn mới con đường không thể câu nghệ với tiền nhân kiếm pháp cuối cùng muốn đi bên trên tự sáng tạo kiếm pháp con đường ta rốt cuộc làm được tần phong ở bãi biển bên trên đón sóng biển từng lần từng lần một tu luyện thủy hỏa thần lôi quyết cảm giác bộ kiếm pháp kia uy lực kinh người xa lúc trước tu luyện qua bất luận cái gì kiếm pháp bên trên trong lòng run sợ một hồi nhìn chăm chú đại hải phương xa trong đầu không khỏi hiện ra tề nhạc thân ảnh tề nhạc sư huynh không biết ngươi là có hay không thật sự chết rồi sớm muộn có một ngày ta sẽ báo thù cho ngươi chuu sắt vạn tiêm ngân Hoàn thành tuyết tình cô nương nguyện vọng, làm cho cả ma tông hủy diện. Thần phong hai tay chặt chẽ nắm lấy, trong lòng âm thầm thể. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, thần phong vừa mới rời giường, chuẩn bị tiếp tục tu luyện thủy hỏa thần lôi quyết. Một bóng người vội vội vàng vàng đi qua tới, mang trên mặt vẻ kinh hoàng, rõ ràng là rất lâu không thấy mã đẳng. Thần sư đệ, không tốt. Gia đại phiền thoái, ngươi mau cùng ta đi. Mã đẳng nhìn thấy thần phong, không kịp giải thích, giữ chặt cổ tay của hắn liền đi. Cái gì đại phiền thoái? Tần Phong hơi ngẩn ra, bản thân ở đấy vực nhà đá thâm cư không ra ngoài, tính cả kiếm viện các sư huynh đều rất ít gặp mặt, càng không có đắc tội qua ai, vì cái gì sẽ có phiền toái tìm tới cửa. À, ta cũng không biết. Sáng sớm hôm nay, kháng thúc viện viện chủ Hạ Đạo Dương liền mang theo một nhóm đệ tử qua tới, điểm danh muốn tìm ngươi. Mã đằng thở dài một tiếng, nói ra. Hạ Đạo Dương. Tần Phong cho mày, mặt lộ vẻ cổ quái, bản thân vẫn là lần đầu tiên nghe được Hạ Đạo Dương tên cùng người này chưa bao giờ từng có giao thờ hắn vì cái gì điểm danh tìm bản thân có điều nếu đối phương là kháng túc viện viện chủ tần phong cũng không dám thất lễ tăng tốc nhịp bước về đến vi túc viện quả nhiên ở vi túc viện trước cửa tụ tập một đám người cầm đầu một người xem ra 40-50 tuổi niên kỷ thân hình thẳng tắp khuôn mặt túc chính mặc trên người một thân hỏa đạo bào màu đỏ trong tay cầm phật trần trên thân tản phát ra khủng bố kiếm ý ánh mắt như kiếm để người không dám cùng hắn đối mặt Tần Phong xa xa nhìn người nọ, trên thân liền hiện lên hàn ý. Không cần nhiều lời, cái này tên kiếm y kinh khủng nam tử trung niên, chính là kháng túc viện viện chủ Hạ Đạo Dương. Hạ Đạo Dương cùng hứa thanh ý rìa đồng dạng, đều là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, kiếm đạo tu vi thâm bất khả chắc. Hạ Đạo Dương đi theo phía sau mấy tên kháng túc viện đệ tử, ánh mắt liếc nhìn, giống như chớp giật, đều không phải kẻ yếu. Kiếm đạo tu vi xa ở vi túc viện đệ tử bên trên, đặt vào huyền hư cảnh không phải số ít. Hạ viện chủ. Ta đem Tần Phong mang đến. Mã đằng đi lên, cảm thụ đến Hạ Đạo Dương ánh mắt rơi tại bản thân trên thân, toàn thân trên dưới đều run rẩy không dứt, bẩm báo qua sau bận biểu đứng ở một bên, trên thân hàn ý mới biến mất một chút. Đệ tử Tần Phong, bái kiến hạ viện chủ. Tần Phong đi đến Hạ Đạo Dương trước mặt, chỉ cảm thấy như núi kiếm ý mãnh liệt mà tới, hầu như muốn đem hắn đệ sập. Người chính là Tần Phong. Hạ Đạo Dương thản nhiên nhìn Tần Phong một nhãn, nói, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Ta lần này đích thân qua tới. Là vì cho kháng túc viện đệ tử lấy về một cái công đạo. Phượng Minh đảo nhiệm vụ ban thưởng 10.000 thanh long điểm số, đều rơi xuống trong tay ngươi chứ. Ngươi tất cả phun ra tới đi. Nghe được Hạ Đạo Dương, Thần Phong lập tức xứng sở. Tần Phong không nghĩ tới, Hạ Đạo Dương đường đường viện chủ, hương sư động chúng như vậy, lần này qua tới mục đích, cũng chỉ là vì đòi hỏi cái này 10.000 thanh long điểm số. Vấn đề là, tham gia nhiệm vụ lần này kháng túc viện đệ tử, ngoại trừ cựu hoàng tử bên ngoài, tất cả táng thân đại hải Cựu hoàng tử từ bỏ trí tôn kiếm minh đệ tử thân phận, rời đi Thanh Long Đảo. Bởi vậy, Thanh Long Điện mới đưa tất cả nhiệm vụ ban thưởng, phát ra cho Tần Phong. Hôm nay, Hạ Đạo Dương đông nhiên mang người đến lấy muốn, hoàn toàn không có đạo lý. mươi 322, Bao che Khuyết Điểm. Hạ Viện Chủ, ta không quá hiểu rõ. Những này điểm số là Thanh Long Điện phát ra cho ta nhiệm vụ ban thưởng, ngài nếu là có cái gì bất mãn, nên hướng Thanh Long Điện phản ứng. Tần Phong cúi đầu, nói. Ta tự nhiên đã cùng thanh long điện bắt chuyện qua. Ngươi lập tức đem thanh long điểm số giao ra tới, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Hạ đạo dương ngữ khí có chút bá đạo, rõ ràng là lấy lớn lớn nhỏ. Cái này, hạ đạo dương như vậy ý thế hiếp người, tần phong trong lòng tuần ra tức giận. Nhưng đối phương dù sao cũng là viện chủ, địa vị cùng thực lực xa ở tần phong bên trên. Tần phong mặc dù trong lòng bất mãn, lại cũng chỉ có thể trầm mặc không nói, vô thanh phản kháng. Tần phong, ngươi có phải điếc hay không? Ngươi ở vinh diệu bảng bài danh cuối cùng một tên thực lực biết bao thấp kém, có tài đức gì cầm tới toàn bộ nhiệm vụ ban thưởng. Ta đến ba tiếng, ngươi đem thanh long điểm số giao ra, ta sẽ không tiếp tục làm khó ngươi. Hạ đạo dương lườm tần phong một nhãn, đối với loại này thực lực bé nhỏ đệ tử, hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều một nhãn. Thần phong y ghi nguyên túi đầu, giữ yên lặng. Một, hai. Hạ đạo dương sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, ở toàn bộ thanh long kiếm cung, có can đảm ngỗ nghịch đệ tử của hắn cũng ít khi thấy thần sư đệ thôi được rồi ngươi liền đem những cái kia thanh long điểm số giao ra mà tính hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt thần phong vẫn là nhận đi bên cạnh vĩ túc viện các đệ tử cảm thụ đến hạ đạo dương tức giận đều là dọa đến toàn thân phát run, thấp giọng thuyết phục thần phong Thần phong vẫn giữ yên lặng ngựa lên đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hạ đạo dương tiểu tử ngươi là bản thân tự tìm cái chết trách không được người khác hạ đạo dương đồng tử bên trong hiện lên một bôi lệ mang trong tay phất trần rũ một cái Hóa thành một đạo giải lụa màu trắng, hướng về tần phong vai phải chém tới. Hạ đạo dương muốn chạm tần phong một tay, gian đe. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh mang bay tới, va chạm ở hạ đạo dương phất trần bên trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Hạ viện chủ, người ở ta vĩ túc viện trước cửa, làm tổn thương ta viện bên trong đệ tử, quả nhiên là không có đem ta hứa thanh ý lìa để, để vào mắt sao. Một đạo màu xanh kiếm quang hiện lên, hứa thanh ý lìa người mặc màu xanh cung trang, sắc mặt băng lãnh xuất hiện ở tần phong trước mặt đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn xem hạ đạo dương nói hứa thanh y rỉa ngươi lại tới bao che khuyết điểm hạ đạo dương sắc mặt có chút đỏ lên giận dữ nói ngươi quả nhiên phải che chở tần phong tiểu tử này tần phong có ta ở ngươi không cần sợ không ai dám động tới ngươi một cọng tóc gáy hứa thanh y quay đầu nhìn tần phong một nhãn thấp giọng nói hứa việt chủ tần phong trong lòng tuân ra một dòng nước ấm, chót muối chua sót nói thật một mực tới nay tần phong đối với hứa thanh Y đi thành kiến cực lớn thậm chí cho rằng nàng kiếm đạo cảnh giới cực cao nhưng lại không xứng làm viện chủ chấp trưởng vĩ tốt viện chính là bởi vì hứa thanh Y li tần phong mới khăng khăng rời khỏi vĩ Túc viện một mình một người ở đáy vực nhà đã tu hành từ trong lòng tần phong liền không có đem bản thân xem như vĩ Túc viện đệ tử đối với thanh long kiếm cung cũng không có cái gì lòng cảm mến có điều hạ đạo dương ước hiếp bản thân thời điểm lại là hứa thanh Y Lì động thân đứng ra che lại chính mình Nàng là vì mặt mũi cũng tốt, là luôn luôn bao che khuyết điểm cũng tốt. Hứa Thanh Y giải cứu mình là sự thật. Thần Phong trong lòng một trận cảm động. Thần Phong, ngươi không cần sợ, nói cho ta, cái này Hạ Đạo Dương vì cái gì tới tìm ngươi gây chuyện? Hứa Thanh Y rỉa dối ra thon dài ngọc thủ, vỗ vỗ Thần Phong bả vai. Ông, một đạo ấm áp kiếm ý tuôn ra vào đến tần Phong trong thân thể, đem Hạ Đạo Dương mang tới cảm giác gáp bách quét sạch sành xanh, xanh. Thần Phong suy tư một trận, đem tình hình thực tế chậm rãi nói ra. Hạ Đạo Dương, hứa thanh y gì nghe xong sự tình nguyên do, cười lành lạnh nói, ngươi còn có nói đạo lý hay không? Ta xem ngươi là cố ý tới gây sự. Thế nào, ngươi môn hạ đệ tử chết mấy cái, thực lực đại tổn, sợ ta vi túc viện khiêu chiến các ngươi. Cho nên đánh đòn phủ đầu. Hạ Đạo Dương sắc mặt biến hóa, hiển nhiên là bị nói chúng tâm sự. Mười ngàn thanh long điểm số, đối với Hạ Đạo Dương cái này kháng túc viện kiếm chủ tới nói, có thể nói chín châu mất sợi lông, hoàn toàn không nhìn ở trong mắt. Hạ đạo Dương Sở dĩ huy động nhân lực mang theo các đệ tử tìm đến Tần Phong phiền thoái, nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Thanh Long Kiếm Cung bảy tòa kiếm viện lẫn nhau ở giữa là cạnh tranh quan hệ, Cùng vinh diệu bảng cùng trí tôn bảng đồng dạng, kiếm viện ở giữa cũng có thể lẫn nhau khiêu chiến, thay thế đối phương bài danh. Cái này một lần Phượng Minh đảo kiếm cung nhiệm vụ bao quát cửu hoàng tử ở bên trong, kháng thúc viện tổng cộng tổn thất bảy tên đệ tử. Muốn biết một tòa kiếm viện tổng cộng liền mười cái đệ tử tuy nói cái này bảy người đệ tử ở vinh diệu bảng bên trên bài danh khá thấp đều sắp xếp ở 70 tên về sau thế nhưng chỉ từ nhân số bên trên kháng túc viện thực lực liền đã giảm bớt đi nhiều nghị muốn bảo trụ bảy tòa kiếm viện bên trong bài danh thứ hai thứ tự hầu như là không thể nào hạ đạo dương trầm tư suy nghĩ mấy ngày quyết định đánh đòn phủ đầu chủ động khơi màu tranh chấp đánh áp bài danh dựa vào sau mấy cái kiếm viện tận khả năng bảo trụ kháng túc viện thứ tự đứng núi chịu xảo chính là vĩ túc viện hạ đạo dương từ trước tới nay cùng hứa thanh y rìa bất hòa quan hệ của hai người cực kỳ ác liệt hạ đạo dương lần này qua tới rõ ràng chính là gây sự hắn hướng tần phong yêu cầu thanh long điểm số căn bản cũng không phù hợp kiếm cung quý cũ hắn mục đích chính là để hứa thanh y rìa tức giận mượn cơ hội đánh áp vi tốt viện hứa thanh y rìa cũng không phải đèn đã cạn dầu lập tức liền xem thấu hạ đạo dương mục đích mở miệng miệng ai hứa thanh y rìa ta biết ngươi miệng lưỡi bén nhọn không muốn cùng ngươi tốn nhiều lời lẽ ta lần này qua tới Là thay ta mấy cái kia đệ tử đã chết yêu cầu nhiệm vụ ban thưởng. Bọn hắn vì kiếm cung, ngay cả tính mệnh đều vứt bỏ, mà nhiệm vụ ban thưởng lại rơi vào người khác trong tay, thật sự là để người trong lòng ngồi lạnh. Hạ Đạo Dương làm ra một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng. Hạ Viên Chủ, nếu như ta nhớ không lầm. Cựu hoàng tử những người này, là ở nhiệm vụ hoàn thành về sau, trở về trên đường mới tao ngộ phong bạo. Thần Phong mở miệng nhắc nhở. Người tiểu bối này, nơi này nơi nào có phần của ngươi nói chuyện hạ đạo dương ngày bình thường bá đạo đã quen lập tức quát lệnh nói ta lại cảm thấy tần phong nói rất có lý hứa thanh y hài lường hạ đạo dương một nhãn lạnh lùng nói Tốt, coi như bọn hắn là nhiệm vụ hoàn thành về sau xảy ra chuyện cái kia thì lại làm sao lấy tần phong bé nhỏ thực lực lần này kiếm cung nhiệm vụ bên trong hoàn toàn chính là cản trở vương hữu hạ đạo dương ánh mắt một lóe tiếp tục rào biện hạ viên chủ vừa vặn tương phản tần phong mỉm cười lần này kiếm cung nhiệm vụ Xuất lực nhiều nhất người là ta, về phần ngươi những đệ tử kia, tất cả chúng địch chu thập hương nhuyễn cốt tán, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nói hiệu nói vượng, nói năng bậy bạ. Hạ đạo dương mặt không đổi sắc, giận dữ mắng mỏ nói, người đều chết rồi, ngươi còn muốn vu hoan trong sạch của bọn hắn. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh, xuất lực nhiều nhất người là ngươi. Tần Phong mỉm cười, nói, ngươi muốn ta tìm người chứng, ta tự nhiên là tìm không thấy. Có điều, vật chứng vẫn là có một chút tần phong cổ tay khẽ đảo đem ma quỷ giải hai càng từ hỗn độn không gian bên trong lấy ra vụ đám người xuất hiện trước mặt hơn 50 đôi ma quỷ giải hai càng hít kha zzz. toàn bộ chàng lập tức tiếng vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc ánh mắt nhìn chăm chú ở tần phong trên thân ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hơn 50 đôi ma quỷ giải hai càng cũng không thấy nhiều về phần đế vương ma quỷ giải tử kim hai càng cùng vụn vặt tài liệu Tần Phong hiểu được tiền của không lộ ra ngoài đạo lý, cũng không lấy ra tới, mặc dù là như thế, mọi người ở đây đều đã kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Hạ Đạo Dương cùng hứa thanh ý thì hai người cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn xem Tần Phong. Tần Phong như là đem đế vương ma quỷ giải vật liệu cũng lấy ra tới, không biết bọn hắn biểu tình sẽ thế nào đặc sắc. chương 323, Khiêu Chiến Tẳng Hổ Nếu không phải Hạ Đạo Dương dồn ép không tha, lấy Tần Phong ca tính, tuyệt sẽ không dẫn người thai mắt. Cái này hơn 50 đôi ma quỷ giải hai càng lấy ra tới. Túi Càn Khôn sao? Hứa Thanh Y liếc mắt lộ vẻ kinh ngạc, Tần Phong trống rỗng xuất ra nhiều như vậy đúc kiếm vật liệu, rõ ràng là có túi Càn Khôn loại hình không gian bảo vật. Túi Càn Khôn ở Đại Húc quốc 10 phần hiếm thấy, nhưng mà ở Đại Huyền Đế quốc lại thường gặp nhiều. huống chi Tần Phong là hạ gia đệ tử, hạ gia Phú Khả đế quốc, Tần Phong lại là thân là đúc kiếm đại sư, có được túi Càn Khôn cũng không phải đáng giá ngạc nhiên sự tình. Chỉ là Phổ thông trong túi càn khôn chỉ có một tấc vông, chỉ có thể cất giữ một chút thiết yếu dược vật cùng hiếm thấy khoáng thạch, Tần phong túi càn khôn tựa hồ không gian phải lớn hơn nhiều, vậy mà có thể để xuống nhiều như vậy ma quỷ giải hai càng. Tiểu tử này, thế nào săn giết nhiều như vậy ma quỷ giải? Hạ đạo Dương ánh mắt nhìn xem Tần Phong, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Hán thân là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, đối với ma quỷ giải thực lực rõ rõ ràng ràng. Ma quỷ giải hai càng lực lớn vô cùng, trên thân giáp sắc giống như cương thiết. Bình thường kiếm hào chém giết một hai con, cũng không hiếm lạ. Thế nhưng giống như Tần Phong như vậy, chém giết 50 con nhiều, thật sự là có chút dọa người nghe. Chẳng lẽ, tình hình thực tế đúng như Tần Phong nói, lần này kiếm cung nhiệm vụ, tất cả dựa vào hắn một người chi lực hoàn thành. Hạ Đạo Dương nhìn chầm chầm Tần Phong một nhãn, trong lòng không khỏi toát ra cái này kinh người ý niệm. Không thể nào. Đệ tử khác tạm không cần phải nói, cựu hoàng tử lôi động thực lực, thế nhưng rõ như ban ngày, ở đông đảo kiếm cung đệ tử bên trong cũng là người nổi bật nếu không phải cái này một lần gặp được thai nạn trên biển ném đi cựu tiêu thần lôi kiếm đợi một thời gian sớm muộn đạp vào trí tôn bảng hạ đạo dương chậm rãi lắc đầu đối với cựu hoàng tử thực lực có chút tự tin huống chi tần phong như thật là có bản lĩnh vì sao hai tháng tới vẫn ở vinh diệu bảng bên trên bài danh cuối cùng hạ đạo dương nghĩ đến tần phong bài danh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh ánh mắt một lóe nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý tần phong Coi như ngươi xuất ra nhiều như vậy ma quỷ giải hải cảng cũng không thể chứng minh cái gì. Bởi vì đệ tử khác, có lẽ săn giết ma quỷ giải so người còn nhiều hơn. Hoặc, ngươi những này ma quỷ giải hải cảng đều là đệ tử khác không muốn, nhặt nhạnh chỗ tốt có được. Hạ đạo dương lường Tần Phong một nhãn, vẫn không nguyện ý thừa nhận Tần Phong công lao. Tần Phong cũng thấy rõ, hứa thanh y đi nói không sai, cái này hạ đạo dương lần này tới, mục đích đúng là gây sự. Mặc kệ chính mình nói cái gì, hắn đều có thể tìm tới lý do phản bác. Cùng hắn tốn nhiều lời lẽ hoàn toàn là lãng phí nước bọn, chỉ có thể lấy thực lực nói chuyện, để hạ đạo dương câm miệng. Hạ viện chủ, ta như vậy cũng không thể chứng minh, đến cùng như thế nào mới có thể chứng minh. Thần Phong nhìn hạ đạo dương một nhãn, nhàn nhạt nói ra. Rất đơn giản. Cựu hoàng tử lôi động vinh diệu bảng thứ hạng là hơn 70, cái khác mấy người đệ tử bài danh, cũng đều là 80 tên khoảng trường. Hạ đạo dương chỉ vào sau lưng một tên đệ tử, mỉm cười nói, ta cái này đệ tử tên là thằng hổ vừa vận ở vinh diệu bảng bên trên bài danh 80. mươi ngươi nếu là có thể thắng hắn ta liền tin tưởng ngươi ngươi nếu là thua liền ngoan ngoãn đem cái kia 10.000 điểm số phun ra tới còn muốn hướng kháng túc viện xin lỗi tăng hổ giá người cao lớn làn da ngăm đen có một thanh hai tay trọng kiếm uy phong lẫm liệt nghe được hạ đạo dương liền tiến lên một bước ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía tần phong vị trí chỉ một thoáng một đạo vô hình kiếm uy áp bước qua tới đem tần phong chỗ khu vực hoàn toàn bao phủ lập tức tần phong ở bên trong kháng túc viện đệ tử đều là cảm giác được một trận ngạt thở toàn thân sinh hàn phảng phất thiết hầu bên trên chỉ vào một thanh kiếm xác phù phù đằng sau một tên cảnh giới yếu kém đệ tử hai đầu gối mềm lún kém chút quỳ trên mặt đất bên trên sắc mặt của những người khác cũng có mười phần tái nhợt chỉ có tần phong sắc mặt như thường thản nhiên tự nhiên kiếm thế sao hứa thanh y rìa đôi mi thanh tú cao lại đôi mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang liếc mắt xem thấu tảng hổ kiếm đạo tu vi Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra chấn kinh chi xác cái này tàng hổ đã lĩnh ngộ kiếm thế, bước vào huyền hư cảnh. Lấy hắn thực lực, liền xem như giết vào trí tôn bảng cũng không kỳ quái, làm sao có thể là vinh diệu bảng bài danh 80. Hắn rõ ràng là ẩn giấu đi thực lực. Ha ha, hứa viện chủ, ta không rõ ngươi đang chất vấn cái gì. Tàng hổ ở vinh diệu bảng bài danh 80, là mọi người đều biết sự tình. Ngươi nếu không tin, có thể đến thanh long quảng trường vinh diệu bảng nhìn xuống xem xét. Xem lời mà ta nói là thật hay không. Hạ đạo dương mặt không đổi sắc, cười nói. Hắc hắc, thần phong làm sao dám khiêu chiến Tăng Hổ. Tăng Hổ ở kháng túc viện, cũng là thực lực gần phía trước cường giả. Cái này một lần vì tấn thăng đến huyền hư cảnh, bế quan hai tháng, bỏ lỡ hai lần thi đấu tháng, bài danh mới lướt xuống đến vinh diệu bảng 80 tên. Lấy Tăng Hổ thực lực, hắn bất cứ lúc nào có thể trở lại lúc đầu thứ tự. Hơn nữa lần này thi đấu tháng bên trên, Tăng Hổ còn muốn trùng kích trí tôn bảng. Tần Phong ở vinh diệu bảng bài danh cuối cùng, sợ là ngay cả Tàng Hổ một kiếm cũng không ngăn được. Kháng Túc viện các đệ tử đều là thấp giọng cười thầm, ở bọn hắn xem ra Tần Phong nếu là thật sự dám đáp ứng Tàng Hổ khiêu chiến, quả thực chính là lấy trứng trọi đá. Vô sỉ! Hứa Thanh Y dì đôi mắt đẹp nhìn giận giữ hạ đạo dương, mặc dù người này miệng đầy nguy biện, ủy thế hiếp người, lại trong lúc nhất thời nàng còn không nghĩ tới cái gì biện pháp ứng đối. Tần Phong, ngươi không thể nào là Tàng Hổ đối thủ. Hôm nay có ta ở. Hạ Đạo Dương không làm gì được ngươi. Hứa Thanh Y quay đầu nhìn Tần Phong, thấp giọng nói ra. Hôm nay không làm gì được ta sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói thẳng nói, có thể như là qua hôm nay, thì lại làm sao? Hứa viện chủ không thể nào mãi mãi hộ ở ta bên người. Ta mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Bởi vậy, chuyện này, liền ở hôm nay làm ra cái chấm dứt đi. Tần Phong tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, tiến lên một bước, đứng ở tầng hổ trước mặt. Ánh mắt lại nhìn xem Hạ Đạo Dương, nhàn nhạt nói, ta đáp ứng cùng tàng hổ một trận chiến, chứng minh ta thực lực. Nhưng mà, ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Hạ Đạo Dương trong lòng vui mừng, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, lạnh lùng hỏi. Ta muốn hai vị viện chủ giúp ta làm chứng, ta cùng tàng hổ công bằng một trận chiến. Trận chiến này thành tích ký nhập vinh diệu bảng bài danh. Thần Phong trầm giọng nói ra. Cái gì? Kế vào vinh diệu bảng bài danh. Thần Phong đây là muốn khiêu chiến tàng hổ sao? tại chỗ các đệ tử trên mặt hoàn toàn là lộ ra vẻ kinh ngạc thần phong ngươi muốn khiêu chiến ta tăng hổ nhẫn không nổi cười to chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến ta khiêu chiến ta nguyên bản là cần trả giá đại lượng cực phẩm nguyên tinh thạch làm tiền đặt cược có điều cái này một lần liền miễn đi ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi rất tốt hạ đạo dương đối với tăng hổ mười phần có lòng tin lập tức để các đệ tử tán mở nhường ra một mảnh sân bãi thần phong không muốn miễn cưỡng Thua thì thua, có điều là 10.000 thanh long điểm số mà thôi, ta bù đắp cho ngươi. Đao kiếm không có mắt, chớ có cậy mạnh. Hứa thanh y gì biết tần phong tính cách cố chấp, một khi quyết định sự tình, sẽ rất khó cải biến. Một trận chiến này không thể tránh được, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở tần phong, để hắn lượng sức mà đi. Đồng thời, hứa thanh y ngấm ngầm chế trụ dấu ở trong tay háo chua kiếm, một khi tần phong gặp được nguy hiểm, nàng liền sẽ xuất thủ, bỏ dỡ cuộc tỷ thí này. Chương 324, Nghiên ép vị tu viện, viện môn phía trước. Hạ đạo dương cùng Hứa Thanh Ý gì hai vị kiếm chủ làm trọng tài, một tiếng lệnh xuống, tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Ông Tăng Hổ tay phải một nắm chuôi kiếm, toàn thân bao trùm lấy một tầng vàng đất sắc hộ thể kiếm khí. Cái này đạo hộ thể kiếm khí càng nặng nề, liền giống như là một kiện màu vàng đất hộ thể áo giáp. Tăng Hổ tính cách ổn trọng, một lên tới liền dùng kiếm khí hộ thể, kiếm trong tay hắn tên là Hậu thổ, là một thanh hiếm thấy thổ thuộc tính kiếm, am hiểu nhất là phòng ngự hắn đã đứng ở thế bất bại hạ đạo dương trên mặt hiện ra ý tán thưởng liên tiếp gật đầu hai người ngay cả một kiếm còn chưa so đấu bây giờ liền vọng có kết luận còn vì thời thượng sớm hứa thanh y gì đối chọi đối lập nhau cho rằng hạ đạo dương cách nhìn quá qua loa thủy hỏa thần lôi quyết tần phong thân ảnh đoán một cái trong tay thủy hỏa kiếm đã ra khỏi vỏ hóa thành một tia chớp tàn ảnh một kiếm chạm ở tảng hổ hộ thể kiếm khí bên trên chuyển tới một tiếng đinh thai nhức góc kinh lôi nổ mạnh làm sao có thể một kiếm phòng ngự của ta liền bị công phá rồi tăng hổ chỉ cảm thấy một cỗ quần cuộn cự lực chuyển tới thân hình nhanh lùi lại liền lùi lại mười mấy bước dưới chân một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất bên trên đồng thời tăng hổ cuống họ ngọn ngọt, khoe miệng một đạo máu tươi chậm rãi chảy ra tần phong một kiếm này chém ra không những ẩn chứa thủy hỏa chi lực kiếm khí mặt ngoài nhiều một tầng xanh thảm sức mạnh xâm xét. một kiếm này không những bước lui tăng hổ càng là công phá phòng ngự của hắn làm bị thương hắn tạp phủ Hoàn toàn yên tĩnh về sau, đám người xôn xao Ta không có nhìn lầm chứ Thần Phong một kiếm thương tổn tới tàng hổ Hắn dùng kiếm pháp gì, uy lực vậy mà như thế kinh người Tàng hổ không phải là ở thả nước đi Hắn thế nhưng huyền hư cảnh Các đệ tử đều là nghị luận đồng ý Thần Phong cho thấy thực lực quá kinh người Bọn hắn cũng không dám tin tưởng Cái này không thể nào Hạ đạo dương sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói Thần Phong tiểu tử này Lại có như vậy kinh khủng thực lực Vậy mà một mực giấu giếm ta. Nhìn thấy Tần Phong chân chính thực lực, Hứa Thanh Y Nhi cũng có chút chấn động, đôi mắt đẹp hơi lóe, Khỏe miệng hiện ra một bôi nụ cười. Hạ đạo Dương cùng Hứa Thanh Y Nhi đều là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, Tần Phong vừa ra kiếm, bọn hắn liền nhìn ra Tần Phong chân chính thực lực, tăng hổ không thể nào là đối thủ. Vâng Vâng Vâng Tăng hổ am hiểu phong ngự hai tay trọng kiếm tốc độ chậm chạp. Tần Phong kiếm pháp lại là nhanh như buôn lôi, nhanh như thiểm điện mỗi một kiếm đều hung manh bá đạo lợi dụng tất cả mọi dịp đáng chết tiểu tử này thế nào lại như vậy lợi hại vĩ túc viện thế nào còn ẩn tàng một cái như vậy biến thái nhân vật tăng hổ hồ kinh hồn bạc vía chỉ cảm thấy kiếm pháp của mình ở tần phong công kích phía dưới giống như đại dương sóng lớn bên trong thuyền nhỏ bất cứ lúc nào đều có thể phá vỡ Đang đăng đăng tăng hổ trong lòng chấn động liên tục bại lui keng mấy kiếm về sau tăng hổ trong tay hai tay trọng kiếm hậu thổ vậy mà hiện ra một tia vết dạ kiếm hồn kêu rên, lại có hư hao nguy hiểm dừng tay hạ đạo dương nhìn thấy tình thế không ổn quyết định thật nhanh tiến lên ngăn cản tần phong tiếp tục truy kích quát nói tần phong ngươi thắng đã nhường tần phong thu kiếm lui về sắc mặt lạnh nhạt hứa thanh y dị tần phong tiềm lực to lớn thực lực bất phàm ngươi vậy mà cam tâm để hắn trôn vùi một mực ở vào vinh diệu bảng cuối cùng một tên ngươi được lắm đấy hạ đạo dương nhìn chằm chằm hứa thanh y một nhãn trực tiếp quay người rời đi Hạ Đạo Dương mang theo một nhóm đệ tử tới khiêu khích, kết quả lại là thảm bại thu tràng, hắn không có mặt mũi tiếp tục lưu tại nơi này. Viện chủ. Là lôi của ta, ta không phải tần phong đối thủ, để kháng túc viện hổ thẹn. Một đoàn người không có đi ra khỏi bao xa, tàng hổ sắc mặt tái nhận, quỳ ở Hạ Đạo Dương trước mặt. Không trách ngươi. Hạ Đạo Dương lắc đầu, nói, cái này tần phong, thực lực cực cường, tuyệt không phải trong ao đổ vợ. Có hắn ở, kháng túc viện thứ tự. Rất khó giữ được. S hứa thanh y hệ vận khí thật tốt vậy mà để tốt như vậy hẳn giống gia nhập nàng vi túc viện thật sự là phung phí của trời hạ đạo dương thở dài một tiếng tự biết đã là không thể cứu vãn nhún chân hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời vi túc viện toàn bộ kiếm viện tiếng vang lên một trận tiếng hoan hô các đệ tử đem tần phong vây vào giữa lao nhau hướng hắn chúc mừng tần phong chiến thắng tăng hổ vinh diệu bảng bài danh hỏa tiễn đồng dạng phi thăng đi thẳng đến 80 vị ở vi túc viện bên trong Tần Phong cái này bài danh đã coi như là cực cao, tăng hổ là có tư cách khiêu chiến trí chi tôn bảng nhân vật, Tần Phong lại dễ như trở bàn tay đánh bại hắn, chẳng phải là nói Tần Phong có được đạp vào trí tôn bảng thực lực. Huống chi Tần Phong cùng tăng hổ một trận chiến cũng không phải đơn giản bài danh khiêu chiến, cũng đại biểu cho vĩ túc viện cùng kháng túc viện hai viện tranh chấp kéo lên màn mở đầu. Tần Phong biểu hiện của ngươi không tệ, Hạ Đạo Dương rất là mất mặt bảo vệ vĩ túc viện mặt mũi, Hứa Thanh Y lìa cũng có chút cao hứng luôn luôn giếng cổ không sóng trên mặt tách ra một bôi mỉm cười. Chúc mừng về sau, hứa thanh y ra hiệu tần phong đi theo bản thân, đi tới một gian tinh thất. Tần phong, ta đã tra rõ ràng, lấy ngươi thực lực, vốn không nên phân đến vĩ tốc viện, mà là nên phân đến bài danh cao hơn kiếm viện. Hứa thanh y giơ hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói ra, là thanh long điện một tên trưởng lão từ bên trong cản trở, đem ngươi cùng cựu hoàng tử bài danh đổi chỗ. Quả nhiên, tần phong ánh mắt một hàn, hắn sớm liền hoài nghi trong đó có ẩn dấu, nghe được hứa thanh y thì chính miệng nói ra ngực tuân ra một cơn tức giận ta biết trong lòng ngươi bất mãn nhưng vị này trưởng lão quyền cao chức trọng chỉ dựa vào việc này không làm gì được hắn có điều ta vì ngươi tranh thủ một cái cơ hội để ngươi có thể gia nhập bài danh thứ nhất giác túc viện cùng chân chính tuyệt thế thiên kêu nhóm cùng nhau tu luyện kiếm đạo ngươi có nguyện ý hay không hứa thanh y thì nói để ta liền gia nhập giác túc viện thần phong hơi ngẩn ra kinh ngạc nhìn xem hứa thanh y ỉa đối với thiên tư xuất sắc nhất tiềm lực to lớn đệ tử bảy cái kiếm viện lẫn nhau tranh đoạt thậm chí trở mặt thành thủ dù sao kiếm viện đệ tử thực lực bài danh cũng ảnh hưởng đến viện chủ ban thưởng đương nhiên đối với hứa thanh y ỉa dạng này kiếm vương tới nói ban thưởng ngược lại là tiếp theo quan trọng là mặt mũi có thể hứa thanh y ở biết tần phong chân chính thực lực về sau không những không giữ lại ngược lại là muốn để hắn rời khỏi vị túc viện gia nhập vào giáp túc viện đi cử động như vậy để tần phong cảm thấy có chút ngoài ý muốn ta biết ngươi đang nghĩ cái gì hứa thanh y dưới sắc mặt đỏ lên thấp giọng nói ta biết tính cách của ta không am hiểu dạy đệ tử lấy thiên phú của ngươi đi theo ta cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt cùng hắn chậm trễ tiền đồ của ngươi không bằng đưa ngươi đi giác túc viện Giác túc viện viện chủ la bất quy thực lực ở bảy cái kiếm chủ bên trong là đỉnh tiêm hơn nữa cực kỳ am hiểu chỉ điểm đệ tử ta cùng hắn quan hệ không tệ đã giúp ngươi hướng hắn bắt chuyện qua chờ ngươi tiến nhập Giác Túc Viện sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi hiện tại nói cho ta ngươi lựa chọn Hứa Thanh Y lìa đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tần Phong nói chương 325, trăm trí tôn kiếm mộ Hứa Thanh Y lìa để cử Tần Phong gia nhập bài danh thứ nhất Giác Túc Viện cái này dụ hoặc cực lớn Tần Phong gia nhập Thanh Long Kiếm Cung đã đem gần 2 tháng đối với kiếm cung tình huống có hiểu một chút bảy đại kiếm viện dựa theo bài danh phân phối tài nguyên không hề nghi ngờ thu hoạch được tài nguyên nhiều nhất tự nhiên là bài danh thứ nhất giác túc viện có thể tiến nhập trí tôn bảng đệ tử tuyệt đại đa số đều tụ tập ở giác túc viện chỉ có chút ít mấy người đệ tử phân tán tại cái khác kiếm viện hơn nữa ở trí tôn bảng bên trên bài danh đều không cao để tần phong có chút cảm động là hứa thanh y là ở biết được bản thân chân chính thực lực về sau làm ra quyết định như vậy vì tần phong có một cái tốt hơn tiền đồ hứa thanh y thì thậm chí nguyện ý nhịn đau cắt thịt tần phong vốn là đối với hứa thanh y thì thành kiến cực lớn thế nhưng nhìn thấy nàng vì chính mình làm được cái này một bước oán hận trong lòng như khói đồng dạng tiêu tán hứa thanh y gì mặc dù có chút bá đạo tính tình không tốt nhưng nàng cũng là một lòng vì vi túc viện đệ tử suy nghĩ chỉ là hứa thanh y gì chỉ đạo đệ tử phương pháp không thích hợp với tần phong dạng này thiên tài mã đằng hàng ngũ tương đối bình thường đệ tử ở chỉ điểm của nàng phía dưới có lẽ sẽ có được không ít chỗ tốt tần phong suy nghĩ nhiều lần ngửa lên đầu nhìn xem hứa thanh y gì hay, mỉm cười nói viện chủ ý tốt Tần Phong tâm lĩnh, giác túc viện, ta xác thực rất hướng tới. Nhưng mà, ta trời sinh tính tàn mạn, không thích bị người ước thúc. Huống chi, thật vất vả cùng các sư huynh thân quen, cũng có mấy phần tình nghĩa. Bởi vậy, ta vẫn là lưu ở vị túc viện đi. Ngươi lại muốn lưu ở vị túc viện? Hứa Thanh Y rìa gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh ngạc, đối với Tần Phong trả lời cảm thấy chấn kinh. Nói thật, Hứa Thanh Y thì hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà tình nguyện từ bỏ gia nhập giác túc viện cái này tuyệt hảo cơ hội mà lựa chọn lưu ở vi túc viện không sai thế nào viện chủ một lòng nghĩ muốn đuổi ta đi sao thần phong cười nhạt nói thế nào sẽ ngươi như là tình nguyện lưu ở vi túc viện ta cao hứng còn không kịp thế nào sẽ đuổi ngươi đi hứa thanh y dị tâm hoa nộ phóng bận biểu nói thần phong thực lực hứa thanh y đã từng gặp qua lấy hắn kiếm đạo tu vi sớm muộn có thể xông vào trí tôn bảng đến lúc đó vi túc viện ở bảy tòa kiếm viện bên trong thứ tự tất nhiên lại bởi vì tần phong mà để thăng một mảng lớn thậm chí có cơ hội xông vào top 3. đa tạo viện chủ tần phong không người cảm ơn hứa thanh y gì hết. bây giờ hắn chỉ muốn tĩnh tâm tu hành mặc dù lưu ở vĩ túc viện đạt được tài nguyên đối lập nhau muốn một chút nhiều nhưng mà đối với tần phong tới nói cũng đã đủ tần phong đã ngươi nguyện ý lưu ở ta vĩ túc viện xem ra là công nhận ta người viện chủ này có một ít lời ta phải cho ngươi nói rõ ràng hứa thanh y gì thần sắc nghiêm túc chậm rãi nói Ngươi về sau tính thế nào? Y gì Nguyên một mình nán lại ở nhà đá dưới sườn núi, không hỏi thế sự, chuyên tâm tu hành. Ừm, gần nhất ta cần một chút thanh long điểm số, đến thanh long điểm đổi canh kim, lần nữa đúc kiếm. Cho nên, tháng này thi đấu tháng, ta dự định tham gia, tận khả năng đem thứ tự của mình đề cao một chút. Thần phong suy tư một trận, nói ra tính toán của mình. Tham gia thi đấu tháng sau. Hứa thanh YGN khẽ giật mình, khẽ gật đầu, đồng ý nói, xem ra ngươi đã nghị thông suốt ta tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi quyết định. Nhưng mà, ta khuyên ngươi một câu, vài ngày sau thi đấu tháng vẫn là không tham gia cho thỏa đáng. Vì cái gì? Tần Phong mắt lộ vẻ kinh ngạc, Hứa Thanh Y Nhi vẫn luôn hy vọng bản thân có thể tham gia thi đấu tháng, cầm tới tốt bài danh, vì vị túc viện làm vẻ vang. Hôm nay vì sao lại bỗng nhiên thái độ khác thường, ngăn cản bản thân tham gia thi đấu tháng đâu? Huống chi, căn cứ Tần Phong biết, cái này một lần thi đấu tháng là ba tháng một lần thi đấu quý, cực kỳ trọng yếu. Hầu như tất cả kiếm cung đệ tử đều sẽ tham gia. Ngươi một mực một mình tu hành, tin tức quá bế tắc. Hứa Thanh Y thì chậm rãi lắc đầu, giải thích nói: Cái này một lần thi đấu tháng cũng không trọng yếu, chân chính quan trọng là một tháng sau thi đấu tháng. Một tháng sau, chí tôn kiếm minh chuẩn bị mở ra trí tôn kiếm mộ để Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ đại kiếm cung chí tôn bảng đệ tử tiến nhập chí tôn kiếm mộ tu hành. Mà lần sau thi đấu tháng thành tích cuối cùng quyết định tiến nhập trí tôn kiếm mộ danh sách trí tôn kiếm mộ thần phong càng thêm mờ mịt chậm rãi lắc đầu ngươi quả nhiên cái gì đều không biết ta hứa thanh y di thở dài một tiếng chậm rãi nói trí tôn kiếm minh sự tình ngươi tốt nhất vẫn là hiểu rõ một chút đối với ngươi về sau phát triển có chỗ tốt ngươi nên bao nhiêu nghe qua một chút Vạn năm trước cái này thanh long đảo sớm nhất là bị ma tông chiếm cứ diện tích là hiện tại gấp 10. ma tông ở chỗ này xây dựng rầm rộ kiến tạo một cái thanh long phân đà Cường giả như mây. chí tôn kiếm minh cao thủ, cùng ma tông cường giả ở thanh long đảo bên trên một trận chiến. Cái kia một chàng thần ma chi chiến, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, thiên giai ma kiếm, thần kiếm liên tiếp hiện thế, uy lực khủng bố đến cực điểm, thanh long đảo cũng thừa nhận không được, đại diện tích chìm vào đáy biển. Theo thanh long đảo ma, y táng, còn có vô số cao thủ thi thể cùng kiếm. Bởi vậy, nơi này về sau được xưng là trí tôn kiếm mộ, bị liệt là cấm địa. Đi qua vạn năm thời gian trí tôn kiếm mộ bên trong y thì nguyên mười phần nguy hiểm có rất nhiều năm đó đại chiến lưu xuống không gian vết nước. đương nhiên kiếm mộ bên trong bảo vật cũng rất nhiều không chỉ có thiên tài địa bảo còn có rất nhiều hiếm thấy đúc kiếm vật liệu ví như ngũ hành thần tinh nếu như vận khí đủ tốt thậm chí có thể tìm được thần kiếm ma kiếm mảnh vỡ từ phía trên lưu lại kiếm ý bên trên lĩnh ngộ kiếm pháp hứa thanh y thì nói tóm lại tiến nhập trí tôn kiếm mộ chỗ tốt rất nhiều nếu không phải gần nhất tây hoang xuất hiện biến hóa Hiện ra rất nhiều ma tông giáo phái, trí tôn kiếm minh cao tầng cho rằng ma tông có cho tàn lại cháy khả năng, vì nên đón tương lai có khả năng phát sinh chính ma chi chiến, mới sẽ để tứ đại kiếm cung trí tôn bảng đệ tử tiến nhập trí tôn kiếm mộ tu hành, nhanh tốc độ để thăng thực lực. Thần kiếm, ma kiếm mảnh vỡ, ngũ hành thần tinh, còn có vô số thiên tài địa bảo, thượng cổ thần ma chi chiến, còn có tương lai chính ma chi chiến. Hứa Thanh Y liền nói ra tin tức, mỗi một dạng đều để tần phong chấn kinh không gì sánh được. Thiên giai thần kiếm, ma kiếm mảnh vỡ, là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, tần phong nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng ngũ hành thần tinh, lại là rèn đúc ngũ tuyệt kiếm, ngũ hành hợp nhất thiết yếu vật liệu. Nói cách khác, trí tôn kiếm mộ, tần phong không thể không đi. Thế nhưng, tiến nhập trí tôn kiếm mộ điều kiện tiên quyết, là xông vào trí tôn bảng. Tần phong lập tức hiểu rõ qua tới, hứa thanh y vì sao để cho mình từ bỏ tháng này thi đấu tháng, trực tiếp tham gia lần sau thi đấu tháng. Hứa thanh y là muốn để Tần Phong chuyên tâm tu hành, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, ở lần sau thi đấu tháng bên trên, một tiếng hót lên làm kinh người, trực tiếp xông vào trí tôn bảng, có cơ hội tiến trí tôn kiếm mộ. Tần Phong biết rõ, lấy bản thân kiếm đạo tu vi, mặc dù ở vĩ túc viện bên trong khó gặp đối thủ, lại nhẹ nhõm đánh bại tàng hổ. Thế nhưng, cùng trí tôn bảng bên trên cao thủ so sánh, còn có cực lớn trên lệch Có thể xông vào trí tôn bảng đệ tử, cơ bản đều bước vào huyền hư cảnh ưu vi cảnh cũng lớn có người ở tần phong lại vừa mới tấn thăng đến âm dương cảnh ngay cả huyền hư cảnh ngưỡng cửa đều không có sơ đến trên lệch cảnh giới cực lớn tiếp xuống một tháng nhất định phải một phen khổ tu không thể tần phong tiếp xuống một tháng ta hy vọng tu luyện buổi sáng cùng tu luyện buổi tối ngươi có thể tận lực tới tham gia một chút ta nói đồ vật khả năng đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn nhưng mà nếu có thể giải khai ngươi trong lòng cho dù một chút mê hoặc cũng là tốt hứa thanh y dặn dò nói Ngươi đi về đi, ta rất mong đợi ngươi một tháng sau biểu hiện. chương 326, tô Ngộng điệp. Sáng sớm ngày thứ hai. Vĩ Túc Viện các đệ tử rời giường, đơn giản rửa mặt về sau, liền tụ tập ở trong đình viện, chờ đợi tu luyện buổi sáng bắt đầu. Ý là Tân Phong. Hắn cũng tới tham gia tu luyện buổi sáng, thật sự là hiếm thấy a. Có thể là tâm huyết dâng trào đi. Các đệ tử đều có chút kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Tân Phong. Tân Phong cũng không quá nhiều giải thích mang trên mặt mỉm cười gật đầu cùng đệ tử khác nhóm hỏi thăm sức khỏe siêu một đạo màu xanh kiếm quang trên không trung hiện lên hứa thanh y dị thân ảnh xuất hiện ở trong đình viện thần phong ngươi thật tới tham gia tu luyện buổi sáng rồi hứa thanh y gì hãy nhìn thấy tần phong thân ảnh trên mặt lộ ra khen ngợi nụ cười khẽ gật đầu trẻ nhỏ dễ dạy hứa thanh y di tặng háng một cái háng giọng một cái nói hôm nay tu luyện buổi sáng ta không chỉ điểm kiếm pháp của các ngươi cho các ngươi giảng một chút Kiếm hào bốn cái cảnh giới. Kiếm hào bốn cái cảnh giới. Tần Phong tinh thần chấn động, hứa thanh y ghi những lời này, hiển nhiên là nói cho bản thân nghe. Kiếm đạo tứ trọng thiên có bốn cái cảnh giới, theo thứ tự là chân nguyên, âm dương, huyền hư, u vi. Tần Phong đã bước qua chân nguyên cảnh cùng âm dương cảnh, nhưng mà đối với phía sau huyền hư cảnh cùng u vi cảnh lại là mập mờ cái nào cũng được, liền giống như là một đoàn mê vụ bao phủ, nhìn không rõ. Hôm qua Tần Phong cùng tàng hổ một trận chiến hứa thanh y thì ánh mắt sắc bén đã nhìn ra tần phong lâm vào mê mang bên trong đặc biệt ở luyện công buổi sáng lúc chỉ điểm hán chân nguyên cảnh chính là đem trong cơ thể nguyên khí chuyển hóa làm chân nguyên các ngươi đều sớm thành tựu kiếm hảo tiến nhập chân nguyên cảnh ta liền không nói thêm lời âm dương cảnh tức thì đem trong cơ thể chân nguyên âm dương điều hòa đến thiên nhân hợp nhất tình trạng cái này cảnh nói dễ làm lên lại tương đối khó khăn hứa thanh y ghi nhìn tần phong một nhãn hôm nay chúng ta trọng điểm nói một chút huyền hư cảnh Ừm. Những đệ tử khác nhóm cũng đều nhao nhao gật đầu. Hứa Thanh Y thì rất ít chỉ điểm bọn hắn kiếm đạo. Đối với Huyền Hư Cảnh, bọn hắn cũng đều biết rất ít. Như thế nào Huyền Hư chính là Kiếm Chi bản nguyên. Mỗi người bản nguyên khác biệt, thông hướng bản nguyên đường cũng không hoàn toàn giống nhau. Có điều tìm tới bản thân Kiếm Chi bản nguyên về sau, liền có thể đủ lĩnh ngộ kiếm thế. Hứa Thanh Y thì ánh mắt co rụt lại, lập tức một câu ngập trời kiếm y đem toàn bộ vĩ túc viện bao phủ. ẩm Ngoại trừ Tần Phong bên ngoài. Tất cả đệ tử đều là hai đầu gối mềm lún tại chỗ quỳ xuống. Tần Phong cũng là cắn chặt răng, mới miễn cưỡng chống lại ở cái này khủng bố kiếm ý. Ừm, đây chính là ta kiếm thế. Lấy thế để người, không đánh mà thắng chi binh. Hứa thanh y thì mặt lộ lụ cười, đối với Tần Phong biểu hiện có chút hài lòng. Mỗi người kiếm chi bản nguyên khác biệt, kiếm thế cũng khác biệt. Tô Ngọc Điệp. Người qua tới. Hứa thanh y thì xoay người, đối với sau lưng nói ra chỉ gặp một tên người mặc áo trắng váy tóc dài thiếu nữ chậm rãi đi ra. Thiếu nữ này sợi tóc như thác nước, da trắng non nà, ngũ quan như họa, dáng người linh lung, liên bộ nhẹ nhàng, mỗi một bước đều mang một cố ngượng ảo cảm giác, phảng phất từ trong mộng đi ra tới đồng dạng. Chúng đệ tử nhìn thấy thiếu nữ này, lập tức hô hấp trì trệ, trên mặt lộ ra mê luyến chi sắc, từng cái từng cái thất hồn lạc phách. Tô ngọc điệp. Trong truyền thuyết Vĩ vi Tốc viện đệ nhất mỹ nữ sao? Tần Phong thế nào kiến thức hạn hẹp nhưng cũng nghe mã đằng nói qua tô ngộng điệp cái này vĩ túc viện đệ nhất mỹ nữ tên tuổi tô ngộng điệp không chỉ dung mạo xinh đẹp tuyệt luân kiếm đạo tu vi cũng cực cao ở trí tôn bảng bên trên bài danh thứ 27. cùng tần phong đồng dạng tô ngộng điệp từ trước đến nay đều không tham gia vĩ túc viện tu luyện buổi sáng cùng tu luyện buổi tối ngoại trừ ở thi đấu tháng lôi đài bên trên có thể thấy được nàng thoáng hiện hầu như không thể nào ở địa phương khác nhìn thấy nàng viện chủ tô ngộng điệp đi đến hứa thanh ý gì trước mặt Tóc dài đen nhánh theo gió tung bay, một đôi mắt đen giống như lầm sâu, không gì sánh được thâm thúy. "Ừm, hiện ra một chút kiếm thế của ngươi." Hứa Thanh Y gì gật đầu nói. Tốt. "Tô Ngộng Điệp xoay người, đen nhánh hai con ngươi nhìn chăm chú Tần Phong mấy người. Tô Ngộng Điệp không có ra kiếm, thậm chí không có cầm kiếm, chỉ là nhàn nhạt nhìn Tần Phong mấy người một nhãn. Đột nhiên, đám người phản phất đưa thân vào đám mây, dưới chân mềm lún, tựa như là dẫm ở bông bên trên, căn bản đứng không vững, nhao nhao té ngã. Tần Phong hơi tốt một chút, chỉ là sinh ra một chút cảm giác hôn mê, miễn cương không có té ngã, trong lòng chấn kinh không dứt, đây là cái gì kiếm thế? Cái này là kiếm thế của ta, mộng. Tô Ngọng Điệp nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt đẹp rơi tại Tần Phong trên thân, Ngươi vậy mà có thể chống cự kiếm thế của ta, xem ra chính là viện chủ trong miệng vị kia Tần Phong Tần Sư lệ rồi. Ngọng Chi kiếm thế? Tần Phong trong lòng run lên, Tô Ngọng Điệp kiếm pháp nên cùng thẩm nhược hy đồng dạng, tu luyện là huyện kiếm một đạo. Có điều thẩm nhược hy cho tần phong cảm giác là một cỗ mị ý để trong lòng của hắn sinh chán ghét tô ngộng điệp cho người cảm giác lại là mở mị không dấu tích mười phần đặc biệt Tốt, ngộng điệp ngươi tạm thời xuống dưới đi hứa thanh y phất phất tay để tô ngộng điệp đứng ở một bên giải thích nói mỗi người kiếm thế không giống nhau ngộng điệp ngộng chi kiếm thế thuộc về tương đối đặc biệt một loại so sánh thường gặp ví như hỏa chi kiếm thế một khi thi triển xung quanh mười trượng bên trong nhiệt độ lên cao nóng bức không gì sánh được. băng chi kiếm thế, tức thì sẽ nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, đem địch nhân ở chung quanh đông kết thành băng. về phần u vi cảnh, tức thì tiếp tục dò xét bản thân kiếm chi bản nguyên, lĩnh nộ kiếm đạo chân ý. hứa thanh y tiếp tục nói, tiến nhập u vi cảnh về sau, kiếm thế uy lực tiến một bước đề thăng, là huyền hư cảnh gấp 10. hơn nữa còn có cơ hội lĩnh nộ kiếm đạo chân ý, uy lực càng là doa người. bước qua u vi cảnh, liền có cơ hội tiến nhập kiếm đạo tứ trọng thiên, thành tựu kiếm tôn mà trở thành kiếm tôn tiêu chí kiếm thế tiến một bước đề thăng phạm vi càng lớn uy lực mạnh hơn hóa thành kiếm chi lĩnh vực kiếm tôn ở giữa chiến đấu cũng không phải là giống như kiếm hào đồng dạng kiếm khí ở giữa so đấu mà là lĩnh vực cùng lĩnh vực ở giữa chiến đấu hứa thanh y thì nói lĩnh vực uy lực quá lớn ta sợ làm bị thương các ngươi liền không cho các ngươi biểu diễn huống chi các ngươi khoảng cách thành tiểu kiếm tôn còn rất xa xôi kiếm tôn cảnh giới chúng ta về sau lại nói các ngươi nghe rõ chưa hứa thanh y dưới ánh mắt nhìn xem tần phong xem dường như hỏi các đệ tử thực ra nàng chỉ là hỏi tần phong một người đệ tử khác đều là mặt lộ vẻ mờ mịt bọn hắn phần lớn đều là chân nguyên cảnh khoảng cách với âm dương cảnh còn có một chút khoảng cách về phần phía sau huyền hư UV vi hai cảnh còn có kiếm thế kiếm chi lĩnh vực bọn hắn đều là nghe được một đầu nước sương mù hoàn toàn không thể lý giải tần phong tức thì xa vào đến trong chấm tư qua rất lâu mới chậm rãi gật đầu tiếp lấy chỉ lắc đầu thấp giọng nói Liên quan tới huyền hư cảnh, ta nghe rõ. Có thể là kiếm của ta chi bản nguyên là cái gì, lại có chút mở mịt. "Tần Phong, ta nghe nói ngươi đã từng đạp lên thẩm ra 9 tầng kiếm tháp, kiếm tâm biết bao sắp bén. Thực ra kiếm chi bản nguyên, chính là của ngươi kiếm tâm. Ngươi hôm nay tạm thời đi về, thật tốt nghĩ một chút, đối với ngươi mà nói, tìm tới kiếm chi bản nguyên, nên cũng không khó. Hứa thanh y thì cười nói. Đa tạ viện chủ chỉ điểm. thần Phong không người tỏ lòng cảm ơn. Hứa thanh y ghi những lời này, giải khai tần phong trong lòng không ít mê hoặc. Tần phong chỉ cần tìm tới bản thân kiếm chi bản nguyên, kiếm đạo tu vi liền có thể để thăng một mảng lớn, một tháng sau thi đấu tháng, liền có thể nhiều mấy phần tự tin. chương 327, Vọng Thiên Hải Thị Mấy ngày về sau, thanh long kiếm cung một vòng mới thi đấu tháng, tần phong y ghi nguyên vắng mặt, không có thăm ra. Hắn ở vinh diệu bảng bài danh, từ 80 tên lại lướt xuống đến 100 tên có hơn. Nhưng tần phong không hề để ý. Bởi vì, lần sau thi đấu tháng, mới là Tần Phong một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. Tiếp xuống một tháng, Vĩ Túc viện mỗi ngày tu luyện buổi sáng cùng tu luyện buổi tối, Tần Phong chưa bao giờ vắng mặt qua. Thời gian còn lại, Tần Phong thường xuyên khoanh chân ngồi ở đá ngầm bên trên, mặt hướng đại hải, lĩnh hội kiếm đạo, lĩnh ngộ bản thân kiếm chi bản nguyên. Mỗi đến Phật phòng không yên thời điểm, Tần Phong liền đi tới phòng đúc kiếm, nấu chảy sắt đúc kiếm, nỗi lòng lập tức liền sẽ bình tĩnh xuống. Thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác lại qua 20 ngày, khoảng cách lần sau thi đấu tháng chỉ còn lại 10 ngày thời gian. Phong đúc kiếm bên trong, Tần Phong nhìn qua trước mắt một loạt tạo hình kỳ lạ hai tay cự kiếm, không khỏi lắc đầu cười khổ. Hao tốn sắp tới một tháng thời gian, Tần Phong vẫn không có lĩnh ngộ ra kiếm chi bản nguyên, khoảng cách huyền hư cảnh vẫn là xa xa khó vời. Đế vương gạch cua cũng tiêu hao sạch sẽ, ông ngoại hạ chiến lưu cho Tần Phong 200 khối cực phẩm nguyên tinh thạch, cũng đã còn thừa không có mấy. Duy nhất đáng giá cao hứng là tần phong đem 50 con ma quỷ giải hải cảng mượn nhờ linh hỏa bích hải thiên tâm lại gia nhập một chút quý giá đúc kiếm vật liệu rèn đúc ra một nhóm địa giai cựu phẩm kiếm cự ngao trọng kiếm địa giai kiếm chế tạo độ khó cực cao liền xem như tần phong loại này kỹ nghệ tinh xảo đúc kiếm đại sư thành kiếm tỷ lệ cũng chỉ có 5 thành cuối cùng hơn 50 đôi ma quỷ giải hải cảng rèn đúc thành 18 chuôi cự ngao trọng kiếm về phần đế vương ma quỷ giải đúc kiếm vật liệu quá chân quý tần phong tạm thời không có bắt đầu dùng dự định mà cái này 18 tám chuôi cự ngao trọng kiếm tần phong chuẩn bị tìm cơ hội cầm tới thanh long điện đổi thành thanh long điểm số hay là cực phẩm nguyên tinh thạch một ngày này tu luyện buổi sáng kết thúc tần phong đang chuẩn bị trở về đáy vực nhà đá khổ tu mã đẳng bỗng nhiên cứ gọi lại hắn, trên mặt nụ cười tần sư đệ mắt thấy lần sau thi đấu tháng liền muốn bắt đầu ta cùng mấy cái sư huynh đệ hẹn nhau nghĩ muốn đến vọng thiên hải thị đi dạo một vòng ngươi có hứng thú hay không cùng nhau tiến về vọng thiên hải thị tần phong hơi ngẩn ra đồng an cho bản thân thanh long đảo địa đồ bên trên tìm không thấy một cái khu vực gọi cái tên này tần sư đệ ngươi thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài trong lòng chỉ có kiếm mã đằng nhìn thấy tần phong mặt lộ vẻ kinh ngạc biết hắn chưa từng nghe qua vọng thiên hải thị liền giải thích nói vọng thiên hải thị cũng không phải là ở thanh long đảo phạm vi bên trong mà là đại huyền đế quốc đông hải bờ lớn nhất thương nghiệp thành thị khoảng cách thanh long đảo có xa vạn giảm trí tôn kiếm minh ở vọng thiên hải thị sắp đặt truyền tông kiếm trận chỉ là mỗi lần khởi động kiếm trận đều muốn thanh toán đại lượng nguyên tinh thạch khoản này phí tổn tự nhiên là càng nhiều người đồng đều bày càng tốt ta cũng đúng lúc có một nhóm kiếm nghĩ muốn lấy được bên ngoài bán ra trước đó ta đi thanh long điện hỏi qua thu mua giá cả quá thấp thần phong nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười mã đằng mời có thể nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi giải tần phong khẩn cấp vậy thì tốt tần sư đệ đi về đơn giản thu thập một chút nhớ kỹ mang nhiều một chút cực phẩm nguyên tinh thạch chúng ta ở thanh long điện tập hợp Mã Đẳng cười nói. Một canh giờ sau, Tần Phong khống chế kiếm hồn bay đến Thanh Long Điện, nhìn thấy Mã Đẳng cùng 10 cái thiếu niên đều đã đến đông đủ. Ngoại trừ Mã Đẳng bên ngoài, trong đó còn có mấy cái vị Túc viện đệ tử. Tần Phong gần nhất thường xuyên đi tham gia tu luyện buổi sáng, tu luyện buổi tối, cùng những đệ tử này đều thân quen, gật đầu bắt chuyện qua về sau, liền nộp 10 viên cực phẩm nguyên tinh thạch, đi vào truyền tống trong kiếm trận. Ông Một đạo thanh mang chậm rãi phù lên, phảng phất thủy triều đồng dạng đem Tần Phong mấy người chìm ngập chờ mở mắt thời điểm tần phong phát hiện bản thân đến một cái xa lạ đại điện bên trong lập tức có hai tên lão giả áo bào trắng đi qua tới kiểm tra tần phong đám người thân phận lệnh bài xác nhận không có sai sót về sau dặn do nói các ngươi chỉ có một ngày thời gian ở vọng thiên hải thị lưu lại mỗi vượt qua một canh giờ đều muốn thanh toán đại lượng thanh long điểm số các thiếu niên bái tạ qua hai tên trưởng lão chính là hết sức phấn khởi đi ra đại điện một tòa cự thành xuất hiện ở tần phong trong tầm mắt thành trí bên trong tiếng người huyên náo đường phố bên trên người đi đường chen vai cọ sát biết bao náo nhiệt trong lúc nhất thời thần phong có loại về đến giang hoài thành ảo giác chỉ là vọng thiên hải thị cùng giang hoài thành có một cái rõ ràng khác biệt thành trì các chỗ đều lập loè các loại kiếm quang phóng tới giữa không trung thỉnh thoảng có người không chế kiếm hồn bay đến không trung rời khỏi vọng thiên hải thị đồng thời càng nhiều người không chế kiếm hồn từ bốn phương tám hướng bay qua tới hạ xuống ở trong thành trì cái này kỳ cảnh là thần phong chưa từng thấy qua thật nhiều kiếm tu Kiếm sư, kiếm hảo, thậm chí còn có kiếm tôn Tần Phong sắc mặt biến hóa, sợ hãi thán phục không dứt, khó trách Đại Huyền Đế Quốc Kiếm Tu tuyệt đại đa số đều coi thường Đại Húc, cho rằng Đại Húc xung quanh mấy cái tiểu quốc gia là kiếm đạo phế thổ. Đại Huyền Đế Quốc Kiếm Tu phần lớn tính cách cuồng ngạo, xác thực có cuồng ngạo vô liếng. Liên ở Tần Phong trấn kinh thời điểm, những đệ tử khác nhóm đều lẫn nhau cáo tử, không chế kiếm hồn tứ tán rời đi. Mã Đằng lại không có rời khỏi, nhìn xem Tần Phong, cười nói, cái này Vọng Thiên Hải thị cực lớn. Tần sư đệ lần thứ nhất tới, khó tránh khỏi sẽ là đường. Ta không có chuyện gì gấp, lần này liền bồi Tần sư đệ, ở Vọng Thiên Hải thị dạo chơi đi. Đa Tạ sư huynh. Tần Phong mặc dù biết Mã Đằng là có ý định bợ bản thân, bất quá hai người đã từng sinh hoạt ở cùng một cái phòng mái hiên nhà phía dưới tình nghĩa có một chút, lập tức tỏ lòng cảm ơn. Đi thôi. Mã Đằng mang theo Tần Phong, dọc theo một con đường hướng về Vọng Thiên Hải thị phồn hoa khu vực đi đến, vừa đi, một bên hướng Tần Phong giới thiệu xung quanh cửa hàng. Tần Phong nhìn xem hai bên đường cao lớn hoa lệ kiến trúc, trang hoàng xa hoa, phong cách trang nhã. Mỗi một ở giữa cửa hàng quy mô đều ở Thiên Kiếm lâu bên trên, Đại Húc Quốc phồn hoa nhất Giang Hoài Phủ cùng Vọng Thiên Hải thị so sánh, quả thực chính là nông thôn tiểu trấn. Vọng Thiên Hải thị phồn hoa trình độ, thậm chí so hạ ra chỗ Hạ Lan Thành còn muốn càng hơn một bậc. Hai bên đường phố cửa hàng, bên trong mua bán hàng hóa cũng đều là linh lang đầy giấy, đúc kiếm vật liệu, kiếm, dược phẩm, kỳ chân dị bảo phẩm chất đều rất tốt thậm chí so lên thanh long điện đổi đồ đổ vật cũng không chút thua kém thậm chí có một chút thương phẩm vật liệu là thanh long điện cũng khó có thể đổi ở đây vọng thiên hải thị bên trong có lẽ ta có thể tìm tới canh kim đại điệu thần tinh phù tang linh mục tần phong đi theo mã đằng đi dạo mấy nhà cửa hàng trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần mong đợi ý thần phong đi đến một gian cửa hàng trước không khỏi dừng xuống bước chân căn này cửa hàng phía trên treo một cái thẻ bài vạn thông cửa hàng vạn thông cửa hàng là hạ gia kinh doanh cửa hàng lệ thuộc vào đại huyền thương minh căn này vạn thông cửa hàng là đại huyền thương minh danh nghĩa sản nghiệp cũng là vọng thiên hải thị lớn nhất cửa hàng một trong bên trong thương phẩm giá cả không dối trên lửa dưới tín dự rất tốt mã đằng nhìn thấy tần phong kinh ngạc cười giải thích nói trí tôn kiếm minh đệ tử thân phận tư liệu ở kiếm minh bên trong là tuyệt mật bởi vậy ngoại trừ cửu hoàng tử mộ kiếm tâm hai người bên ngoài đệ tử khắc cũng không biết tần phong là người nhà họ hạ Lại tăng thêm tần phong không họ hạ, mã đẳng càng sẽ không đem tần phong thân phận hướng hạ ra bên trên liên tưởng. Vào xem. Tần phong suy nghĩ một chút, bước đi vào vạn thông cửa hàng. mươi 328, gặp gỡ tình cờ. Tần phong biết rõ phủ sa không lưu ruộng người ngoài đạo lý, nhóm này cự ngao trọng kiếm, hắn chuẩn bị bán cho vạn thông cửa hàng. Vạn thông cửa hàng làm vọng thiên hải thị lớn nhất cửa hàng một trong, mua được canh kim, phủ tang linh mục, đại điệu thần tình tỷ lệ cũng là cao nhất. Tần Phong cùng mã đằng hai người đạp vào cửa hàng, lập tức có một tên người Mạc Hồng Sam trẻ tuổi nữ tử đón lên tới, cười nói, hai vị tiểu ca, ta xem các ngươi khí vũ bất phàm, nên là tập kiếm người, vạn thông cửa hàng mới vừa vào một nhóm đúc kiếm vật liệu, giá cả tuyệt đối công đạo. Linh Chi, ngươi đi chào hỏi khách nhân khác. Hai vị này quý khách ta đích thân tiếp đãi. Không đợi cái này nữ tử nói xong, trong quầy một tên áo xám lao giả liền lập tức đi qua tới. Diêu quản sự. Tuân mệnh. Cái này gọi là linh chi trẻ tuổi nữ tử hơi ngần ra, liền thức thời lui xuống. Hai vị tiên bối, người trẻ tuổi kiến thức nông cạn, không nhận ra hai vị là thanh long kiếm cung đệ tử, còn mời thông cảm nhiều hơn. Hai vị cần cái gì, lao hủ nhất định tận lực thỏa mãn. Diêu quản sự đối với tần phong hai người thái độ mười phần cung kính, từ hai người quần áo bên trên, liền nhận ra bọn hắn là thanh long kiếm cung đệ tử. Trí tôn kiếm minh ở đại huyền đế quốc địa vị cực kỳ cao thượng, mặc dù tần phong cùng mã đẳng tuổi tác còn nhỏ cũng còn chưa đầy 20 tuổi, chỉ bằng hai người thanh Long kiếm cung đệ tử thân phận, liền để Diêu quản sự tất cung tất kính. Tần Phong suy tư một trận, cuối cùng không có lấy ra bản thân thương minh lệnh bài. Tần Phong biết, nếu như chính mình hiển lộ ra thân phận của mình, Diêu quản sự thái độ sẽ tốt hơn. Hơn nữa, 18 chuôi cự ngao trọng kiếm giá cả có thể cao một chút. Nhưng mà Tần Phong không muốn chiếm nhà mình cửa hàng tiện nghi, hơn nữa không muốn để Mã Đằng biết mình thân phận chân chính. Liên ở Tần Phong vẫn còn suy tư thời điểm, Diêu quản sự bỗng nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu, nói, hai vị không phải là đến tìm người chứ. Sư tỷ của các ngươi cũng mới vừa đến cửa hàng không lâu, còn chưa rời khỏi. Sư tỷ, Tần phong cùng mã đằng lập tức ngây ngẩn cả người, diêu quản sự hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Nhưng vào lúc này, một đạo như mộng bóng hình xinh đẹp từ một loạt giá hàng đằng sau đi ra tới, mái tóc dài đen nóng như thác nước, da thịt như tuyết, một đôi tròng mắt tựa như ảo ngộng, rõ ràng là tô Ngộng điệp. A, Tô sư tỷ. Sư tỷ cũng ở. Tần Phong cùng Mã Đằng ở chỗ này gặp gỡ tỉnh cờ Tô Ngộ Điệp, biểu tình đều có chút kinh ngạc. Là các người a? Tô Ngộ Điệp thản nhiên nhìn Tần Phong cùng Mã Đằng một nhãn, cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp đi đến một cái khác sắp xếp giá hàng đằng sau, tựa hồ đang tìm kiếm món đồ gì. Tô Sư Tỷ tính cách chính là như vậy, đối với người so sánh đạm mạng. nàng đối với người nào đều là như vậy, ngươi đừng để trong lòng. Mã Đằng biểu tình thoáng có chút lúng túng khó xử. Không quan trọng. Tần Phong nhún vai. Giống như Tô Ngộng Điệp loại này kiếm đạo kỳ tài, tính cách đều có một chút cổ quái. Tần Phong mặc dù đối với Tô Ngộng Điệp ấn tượng không tệ, trong lòng lại không có quá nhiều không an phận ý nghĩ. Diêu quản sự, ta lần này đến Vạn Thông cửa hàng là có một nhóm kiếm muốn bán. Tần Phong bàn tay một phen, một thanh cự ngao trọng kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Địa giai cửu phẩm, thủy thuộc tinh kiếm. Diêu quản sự ánh mắt không tầm thường, nhìn ra Tần Phong kiếm trong tay phẩm cấp, mặt lộ chấn kinh chi sắc. Cái này Vật quý giá như vậy, ta còn không làm chủ được, xin chờ chốc lát, ta gọi cửa hàng đúc kiếm đại sư qua tới. Diêu quản sự vội vã để tỷ nữ cho tần phong cùng mã đằng dọn chỗ dâng trà, bản thân tức thì bước chân vội vàng chạy tới cửa hàng hậu viện. Một chén trà về sau, diêu quản sự đầu đầy mồ hôi đuổi đến trở về, sau lưng còn đi theo một tên dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen dâu quay nón đại hán. A. Đúc kiếm đại sư ba viêm. Mã đằng mặt lộ chấn kinh chi sắc, lập tức từ cái ghế bên trên nhảy lên. Hướng dâu quay nón đại hán không mình hành lễ. Ngay cả mã đẳng đều nghe qua ba viêm, còn muốn hướng hắn hành lễ, có thể thấy được người này tên tuổi không nhỏ. Tần Phong cũng đứng dậy, đối với ba viêm khẽ không người, xem như đi hành lễ. Tần Phong cũng là đúc kiếm sư hiệp hội công nhận đúc kiếm đại sư, cùng ba viêm địa vị bình đẳng, đứng dậy đã là cho đủ hắn mặt mũi. Ba viêm lại không biết Tần Phong cũng là đúc kiếm đại sư, gặp hắn còn quá trẻ, lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, để ba viêm có chút không vui, chừng hắn một nhãn Đi đến, cự ngao trọng kiếm bên cạnh, ngón tay một phủi kiếm thân, một đạo du dương tiếng long âm, vang dội toàn bộ vạn thông cửa hàng. "Hào kiếm." Ba Viêm mặt lộ chấn kinh chi sắc, tán thưởng không dứt. "Tiểu tử, sư phụ ngươi là ai?" "Phạm Vi ngàn giám đúc kiếm đại sư, ta Ba Viêm đều quen biết. Kiếm này phẩm chất tuyệt hảo, có thể rèn đúc ra đúc kiếm đại sư, có thể không có mấy cái." Ba Viêm nhìn xem Tần Phong, kinh ngạc nói. "Sư phụ?" Tần Phong khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ qua tới. Ba viêm xem bản thân tuổi còn trẻ, liền cho là mình không thể nào là đúc kiếm đại sư, không thể nào rèn đúc ra gia điệu gia kiếm. Tần Phong cũng lời giải thích, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, sư phụ ta đến từ đại húc, là một cái không có danh tiếng gì nhỏ đúc kiếm sư, ba viêm đại sư nhất định chưa từng nghe qua hắn tên. Ồ, đến từ đại húc đúc kiếm sư sao? Khó trách. Ba viêm mặt lộ vẻ trợ hiểu. Đại húc mặc dù được xưng là kiếm đạo hoa mạc, nhưng mà đúc kiếm kỹ nghệ, lại là chuyển thừa từ ma tông. Chỉnh thể so đại huyền đế quốc còn cao minh hơn mấy phần. Đại húc quốc xuất thân đúc kiếm sư, có thể rèn đúc ra như vậy phẩm chất kiếm, ba viêm cũng không cảm thấy kỳ quái. Đã như vậy, trôi kiếm này, 300 viên cực phẩm nguyên tinh thạch, chúng ta vạn thông cửa hàng thu. Ba viêm suy tư một trận, báo ra giá cả. 300 viên sao? Tần Phong sờ lên cái mũi, nhìn ba viêm một nhãn, trong lòng biết cái giá tiền này nhưng thật ra là hơi cao. Tần Phong vừa mới đi dạo mấy nhà cửa hàng, đối với vọng thiên hải thị kiếm giá cả giá thị trường có một cái cơ bản hiểu rõ địa giai cửu phẩm thủy thuộc tinh kiếm đồng dạng biết giá là 200 viên cực phẩm nguyên tinh thạch phẩm chất tốt một chút có thể bán được 250 viên nguyên tinh thạch ba viêm mở ra cái này giá cao tự nhiên là muốn lôi kéo cái này đến từ đại húc thần bí đúc kiếm sư nếu là có thể lôi kéo đến một tên đúc kiếm đại sư sáng tạo ra giá trị cũng không phải chỉ là 50 mươi viên cực phẩm nguyên tinh thạch có thể cân nhắc tần phong trong lòng cười thầm cái này ba viêm mặt ngoài bên trên cao lớn thô kệch, có chút thô hảo thực ra tâm tư tỉ mỉ rất biết kết giao bằng hữu kinh doanh làm ăn Ừm, liền dựa theo cái giá tiền này đi tần phong vung tay lên 18 tám chuôi cự ngao trọng kiếm xuất hiện trong đại sảnh lập tức kiếm khí dày đặc trong không khí tràn đầy sát phạt khí tước nhiều như vậy ba viêm cùng diêu quản sự hai người lập tức trận tròn mắt hai người cùng nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ 18 tám chuôi ba viêm hít sâu một hơi trong lòng có chút hối hận Bản thân vừa mới vì lôi kéo vị này thần bí đúc kiếm sư, cô ý báo cái giá cao. Như là 18 thanh kiếm, đều lấy 300 viên cực phẩm nguyên tinh thạch giá cả thu mua, muốn nhiều chi tiêu 900 viên cực phẩm nguyên tinh thạch, cái này cũng không phải một con số nhỏ. Diêu quản sự trong lòng ngấm ngầm đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, trên mặt lộ ra khó làm biểu tình. Thế nào? Đường đường vạn thông cửa hàng, chẳng lẽ ngay cả những này kiếm đều ăn không xuống sao? Thần phong nhàn nhạt hỏi. Có thể ngược lại là có thể. Nhưng mà không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy, giá cả bên trên có thể hay không lại thương lượng một chút. Diều quản sự thấp giọng nói. 18 thanh kiếm, một thanh 300 cực phẩm nguyên tinh thạch, tổng cộng là 5.400 viên cực phẩm nguyên tinh thạch. Ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, số lẻ cũng không muốn rồi, cho ta 5.000 viên nguyên tinh thạch. Thần Phong nhàn nhạt nói. Như là tại cái khác cửa hàng, Thần Phong tất nhiên sẽ không nhượng bộ. Nhưng mà, vạn thông cửa hàng dù sao cũng là nhà mình làm ăn. Tần Phong cũng không muốn để Diêu quản sự cùng Ba Viêm đại sư khó làm. Chương 329: Bí mật giao dịch hội. Nghe được Tần Phong miễn đi 400 viên nguyên tinh thạch số lẻ, Ba Viêm cùng Diêu quản sự đều là ngầm buông lỏng một hơi, nhìn nhau một nhãn. Cái giá tiền này, ở bọn hắn gánh chịu phạm vi bên trong, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Diêu quản sự có chút sang khoái, lập tức để phòng thu chi điểm ra 5000 viên nguyên tinh thạch cho Tần Phong, xem như làm xong rồi cái này một cuộc làm ăn. Thần sư đệ Ngươi một hơi kiếm lời 5.000 cực phẩm nguyên tinh thạch. Mã Đằng đứng ở một bên, sớm liền kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày đều không bình tĩnh nổi tới. Đúng vậy a. Thần Phong biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Đúc kiếm tới nay, Thần Phong vẫn là lần thứ nhất kiếm được nhiều như vậy nguyên tinh thạch. Kiếm phẩm cấp đến địa giai trở lên, giá trị tự nhiên không phải nhân giai kiếm có thể so sánh được. Đây cũng là Thần Phong lần thứ nhất bản thân cảm nhận được. Đúc kiếm sư quả nhiên là một cái cực kỳ kiếm tiền chức nghiệp. Thật tốt trong chớp mắt liền kiếm lời nhiều như vậy cực phẩm nguyên tinh thạch ngay cả ta đều trong lòng ngứa muốn đi học đúc kiếm mã đằng hoàn toàn hâm mộ nói ha ha muốn học đúc kiếm ta dạy cho ngươi a thần phong mỉm cười thôi được rồi ta biết mình không phải cái này khối liệu chỉ là nghiên cứu kiếm đạo liền đã hao phí ta tất cả tinh lực nơi nào còn có thời gian đi nghiên cứu đúc kiếm mã đằng thở dài một tiếng đồng dạng là kiếm cung đệ tử bản thân cùng tần phong ở giữa tranh lệch cũng quá lớn đi chẳng biết lúc nào Tô Ngộng Điệp đã từ giá hàng sau đi ra tới, đứng ở một bên, một đôi đen nhánh hai con ngươi nhìn chằm chằm Tần Phong, đáy mắt hiện lên một bôi vẻ kinh ngạc. Diêu quản sự. Tần Phong đem một chương danh sách đưa cho Diêu quản sự, nhàn nhạt nói, không biết cái này ba loại đúc kiếm vật liệu, Vạn Thông cửa hàng bên trong có sao? Diêu quản sự tiếp nhận danh sách xem xét, lập tức mặt lộ kinh ngạc, lắc đầu nói, canh kim, đại địa thần tinh, phù tang linh mục, cái này ba món đồ, ta chỉ là nghe qua, nhưng chưa từng thấy qua. Như vậy a? Tần Phong trên mặt hiện ra một bôi thất vọng, cùng diêu quản sự cáo từ về sau, trực tiếp rời đi vạn thông cửa hàng. Ngay cả vạn thông cửa hàng cũng mua không được cái này ba món đồ, xem ra vọng thiên hải thị cửa hàng khác, mua được cái này ba loại đúc kiếm vật liệu cơ hội cũng rất xa vời. Tần Phong đứng ở đường phố bên trên, đối mặt với mãnh liệt biển người, tâm tình có chút buồn bực. Tần Phong biết cái này ba loại đúc kiếm vật liệu mười phần chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng lại cũng không nghĩ tới, vậy mà hiếm thấy đến loại này tình trạng thần sư đệ đúng lúc này một đạo như ngộng đồng dạng mờ mịt thanh âm từ tần phong sau lưng truyền tới tô sư tỷ tần phong quay đầu khi thấy tô ngộng điệp đi ra vạn thông cửa hàng xinh đẹp mang trên mặt nhẹ nhàng ý cười tô sư tỷ chủ động cùng tần phong chào hỏi mã đẳng chấn động trong lòng tiến nhập thanh long kiếm cung hai năm tới nay hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tô ngộng điệp chủ động cho đệ tử khác chào hỏi tô sư tỷ có chuyện gì không Tần phong cười nói ta vừa mới trong lúc vô tình nghe được tần sư đệ nhu cầu cấp bách phủ tang linh mục loại này đúc kiếm vật liệu tô ngộng điệp nói thế nào sư tỷ chẳng lẽ có phủ tang linh mục thần phong giật mình mặt lộ vẻ vui mừng ta tự nhiên là không có có điều ta lại biết có một chỗ đang tiến hành bí mật giao dịch hội giao dịch hội bên trên có phủ tang linh mục bán ra tô ngộng điệp thanh âm em dịu đôi mắt nhìn qua tần phong nói bí mật giao dịch hội thần phong con mắt một sáng lập tức có mấy phần hứng thú bí mật này giao dịch hội chỉ có cực thiểu số người mới có tư cách tham gia, ta đúng lúc là trong đó một thành viên có điều ta chỉ có thể mang một người tiến nhập cho nên tô ngộng điệp ánh mắt nhìn một nhãn mã đẳng ý có sở chỉ mã đẳng là người thông minh cực kỳ thức thời bận điệu nói tần sư đệ ngươi cùng sư tỷ đi thôi chính ta theo chỗ dạo chơi đến truyền tống kiếm trận chờ ngươi nói hết về sau mã đẳng liền xoay người rời đi rất nhanh biến mất ở biển người bên trong Tần sư đệ, bí mật này giao dịch hội, ta cam đoan có phủ tang linh mục bán ra. Nhưng có một vật, ta cũng là không thể không mua. Có thể, ta trên thân nguyên tinh thạch không đủ. Tô Ngộng Điệp gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, thấp giọng nói, vừa mới ta nhìn thấy sư đệ kiếm lời không ít nguyên tinh thạch, cho nên sư tỷ muốn bao nhiêu cực phẩm nguyên tinh thạch làm thù lao? Nói thẳng đi. Thần Phong trực tiếp nói, ngươi là sư đệ ta, ta sao có thể muốn ngươi nguyên tinh thạch? Ta là mượn. Ta muốn mượn 2000 viên cực phẩm nguyên tinh thạch, trong vòng 3 tháng, nhất định sẽ cả vốn lẫn lãi toàn bộ trả lại ngươi." Tô Ngộng Điệp trắng đoán hàm răng khẽ cắn môi son, giống như là xuống cực lớn quyết tâm, mới đưa ra điều kiện này. "Mượn tiền sao?" Đã như vậy, Sư tỷ liền lập xuống chứng từ đi. Thần Phong nhẹ gật đầu, nói, "Tốt." Tô Ngộng Điệp tại chỗ lập xuống giấy nợ, hai người ký tên đồng ý về sau. Thần Phong liền điểm ra 2000 viên cực phẩm nguyên tinh thạch cho Tô Ngộng Điệp. "Thần sư đệ, đi thôi." Bí mật giao dịch hội nhanh muốn bắt đầu. Tô Ngộng Điệp mang theo Tần Phong đi đến một cái vắng vẻ đường phố, đi vào một cái có phần không lên nhãn trong cửa hàng. Tô Ngộng Điệp đối với căn này cửa hàng có chút quen thuộc, đi thẳng tới cửa sau, cửa có hai tên thủ vệ chấn giữ. Cảm thụ cái này hai tên thủ vệ trên thân truyền ra xâm nhiên kiếm ý, Tần Phong sắc mặt biến hóa, thủ môn dĩ nhiên là hai vị kiếm tôn. Kiếm tôn phụ trách thủ môn, xem ra tổ chức bí mật này giao dịch hội người nhất định có lai lịch lớn. Tô Ngộng Điệp xuất ra một mặt bạch ngọc thẻ bài, đưa cho một tên kiếm tôn. Cái này kiếm tôn cẩn thận kiểm tra về sau, đem sau lưng môn mở ra, thả Tô Ngộng Điệp cùng Tần Phong đi vào. Hậu viện là một cái lầu các, trước cửa cũng có kiếm tôn thủ vệ, lần nữa kiểm tra Tô Ngộng Điệp bạch ngọc thẻ bài, mới để Tô Ngộng Điệp cùng Tần Phong tiến nhập. Trong lầu các trang trí xa hoa, trên mặt đất phủ lên thảm lông dê, bạch ngọc vi bích, kim thạch vì hành lang, chỗ chỗ đều để lộ ra xa hoa khí tức. Hành lang bên trên cũng là năm bước một tốt. Mười bước một trạm, thỉnh thoảng có kiếm tôn tuần tra. Mua bán đồ vật mà thôi, cần gì khiến cho thần bí như vậy. Tần phong nhíu mày, loại này đấu giá hội, hắn vẫn là lần thứ nhất tham gia. Nếu không phải Tô Ngộng Điệp mang bản thân vào đây, lấy nơi này phòng bị sông nghiêm, đừng nói là kiếm hảo, liền xem như kiếm tôn, cũng không thể nào xông vào vào đây. Sư đệ có chỗ không biết, bí mật này giao dịch hội bên trên đồ vật, đại đa số lai lịch bất chính. Tham gia giao dịch hội tân khách, cũng thân phận khác nhau trong đó không thiếu giết người như ngóe, bị đại huyền truy nã hải tặc. Bởi vậy, những ngày giao dịch, không thể nào đặt tới ngoài sáng bên trên. Tô Mộng Điệp giải thích nói, về phần bí mật này giao dịch hội hậu trường, là đại huyền thương minh, cùng vọng thiên hải thị mấy cái đại thế gia, nghe nói còn có đại huyền hoàng tộc cũng tham dự trong đó. Tóm lại, không người nào dám ở chỗ này lô mãng. Coi như kiếm tôn, cũng không thể lấy cảnh giới đẻ người. Nơi này duy nhất có thể tiêu chuẩn cân nhắc, chỉ có nguyên tinh thạch. Chỉ cần có đầy đủ nguyên tinh thạch, bất kỳ vật gì đều có thể mua được. Lại là đại huyền thương minh sao. Tần Phong hơi kinh hãi, hạ ra ở đại huyền đế quốc 10 gia tộc lớn nhất bên trong bài danh thứ 7, có thể cửa hàng trải rộng thiên hạ, phú khả đế quốc, nội tình chi thâm hậu, vượt ra khỏi tưởng tượng của hán. chương 330, quân thiên giật Tần Phong ánh mắt hơi lóe trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng lại chưa hiển lộ ra tới, cùng ở tô Ngộng điệp sau lưng, tiến nhập một gian trong đại sành hình tròn cái này đèn phòng khách chỉ riêng hơi lộ ra hôn ám vách tường chung quanh bên trên nắm đấm to nhỏ dạ mình trâu tản mát ra yêu ớt thanh quang trung ương là một cái cái bản xung quanh trưng bày mấy chục cái ghế tân khách đã tới không ít có bảy tám cái ngồi ở cái ghế bên trên lẫn nhau ở giữa phảng phất quen biết thấp giọng trò chuyện với nhau cũng có mấy cái tân khách không thế nào hợp nhóm tứ tán ở đại sảnh xung quanh dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá tất cả mọi người ở đây tần phong chú ý tới những này tân khách phần lớn mang trên mặt mặt nạ Tựa hồ không nguyện ý lộ ra chân dung. Cũng có mấy cái tân khách, không có nhiều như vậy chú trọng, trực tiếp lấy chân diện mục gặp người. Trong đó, liền bao gồm Tần Phong cùng Tô Ngộ Điệp. Nhìn thấy hai người đi vào đại sảnh, đám người ánh mắt lập tức bắn ra qua tới, phát hiện hai người chỉ là kiếm hào cảnh thiếu niên, liền trực tiếp đem ánh mắt rời ra. Tại chỗ tân khách, đại đa số đều là kiếm tôn. Còn có hai người, mặt ngoài xem ra rất phổ thông, trên thân kiếm ý lại giống như vực sâu đồng dạng hoàn toàn nhìn không thấu rất có thể là kiếm tôn đỉnh phong cường giả, thậm chí là kiếm vương. Tần phong cảm thụ đến những người này ánh mắt, trong lòng có chút run lên. Tô ngạo điệp lại là nhìn lắm thành quen, trên mặt cũng không lộ ra kinh sợ, trực tiếp mang theo Tần phong ở một cái vắng vẻ vị trí ngồi xuống, liền im miệng không nói, yên tĩnh chờ đợi bí mật giao dịch hội bắt đầu. Tần phong ngồi xuống về sau, hiếu kỳ hướng xung quanh dò xét. Theo thời gian chuyển rời, lại có mấy tên tân khách đi vào đại sảnh, đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Ý. Tần Phong chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc, dáng người cao lớn, làn da ngâm đen, quần áo là thanh long kiếm cung đệ tử trang phục, rõ ràng là kháng túc viện tăng hổ Tăng Hồ bên cạnh còn có một tên nhẹ nhàng mị thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp, mặc một thân áo trắng, trong tay cầm một thanh quạt xếp, tiêu sái dị thường. Chỉ là người này trong ánh mắt lại mang theo một tia kiêu căng khinh bạc cảm giác, để người lòng sinh chán ghét. Tần Phong, tăng hồ đi vào đại sảnh, liếc mắt liền thấy nơi hẻo lánh bên trong tần phong lập tức trong đôi mắt hiện ra tức giận tăng hồ bại ở tần phong dưới kiếm đã biến thành thanh long kiếm cung trò cười hắn đối với tần phong tự nhiên có chút căm thủ thằng sư đệ thế nào gặp được người quan sao tăng hồ bên cạnh anh tuấn thiếu niên thấp giọng hỏi nói quân sư huynh là cái kia vĩ túc viện tần phong tăng hồ hung hăng cắn răng hạ giọng nói Tần phong chính là đánh bại ngươi người đệ tử kia anh tuấn thiếu niên hướng về tần phong nhìn tới ánh mắt lại rơi ở tô mộng điệp trên thân Giống như là bị nam châm hút lại, thật lâu không cách nào rời ra. Quân thiên giật. Như thế nào là hắn cái này quỷ chẳng ghét. Tô Ngộng Điệp hiển nhiên quen biết cái này tên anh Tuấn Thiếu Niên, gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra vẻ chẳng ghét. Quân thiên giật. Tần phong hơi ngẩn ra, hắn đối với cái này tên có một chút ấn tượng. Người này ở trí tôn bảng bên trên bài danh 24, vẫn còn Tô Ngộng Điệp bên trên. Cũng là kháng túc viện đệ tử, là thằng hổ sư Minh tùi n e t h h, -h tô sư muội nhân sinh nơi nào không gặp lại ngươi và ta ở đây cũng có thể gặp nhau thật sự là có duyên quân thiên giật lắc quạt xếp bước chậm đi qua tới khuôn mặt anh tuấn bên trên tràn đầy nụ cười ta như là biết ngươi cũng tới tham gia giao dịch hội ta liền không nên tới tô mộng điệp tức giận nói có thể ngươi đã tới rồi quân thiên giật mỉm cười nói thế nào tô sư muội vừa ý loại nào đồ vật ta mua xuống tặng cho ngươi ta cùng ngươi không có lời nói tô ngộng điệp liếc đi qua đầu không nhìn hắn nữa quân thiên giật ra mặt cực dày vẫn là cười đùa cợt nhà tiếp tục dây dưa ngồi ở một bên tần phong có chút không nhìn nổi nói ra quân sư minh, xin tự trọng thần phong ngươi tính món đồ gì cũng xứng ở trước mặt ta nói chuyện quân thiên giật sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống ánh mắt bên trong đều là lanh ý hung hăng nhìn chằm chằm tần phong nói ngươi đừng cho rằng ngươi thắng tàng hổ liền không biết trời cao đất rộng trong mắt ta ngươi chính là cái phế vật Không đáng giá nhắc đến tôm tép ngại nhép. Tần Phong chỉ là thuận miệng nói một câu, quân thiên giật liền ác ngữ đối mặt, cái này để Tần Phong cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Tần Phong, đừng để ý đến hắn, hắn từ trước đến nay đều là một con chó điên. Tô ngọc Điệp nắm chặt Tần Phong tay, thấp giọng nói. Nói ta là chó điên, Tô ngọc Điệp, ngươi đừng cho là mình có mấy phần tư sắc quân thiên giật tựa hồ thẹn quá hóa giận, còn muốn nói tiếp. Lúc này, một tiếng ho nhẹ âm thanh trong đại sảnh tiếng vang lên. Một tên ông lão mặc áo bào đen bước chậm đi đến trung ương cái bàn bên trên, tuyên bố nói: "Giao dịch hội lập tức liền muốn bắt đầu, mời mọi người yên lặng." "Hừ, tính các ngươi cái này, một đôi cậu nam nữ vận khí tốt." Quân Thiên giật hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể hầm hực quay người rời đi, ngồi ở chỗ trống bên trên, ánh mắt y liếc -y -y Nguyên Hung hăng nhìn chằm chằm Tần Phong cùng Tô Mộng Điệp. "Tô sư tỷ, cái này gọi Quân Thiên giật, có phải hay không uống lộ thuốc? Bắt được ai liền cắn người đó." Tần Phong vẫn là lần thứ nhất gặp được Quân Thiên giật như vậy ngang ngược người trong lòng có chút phẫn nộ hắn luôn luôn như vậy tô ngộng điệp đôi mi thanh tú cao lại thấp giọng nói hắn là kiếm cung nổi danh quỷ chán ghét tự cho rằng anh tuấn đẹp trai khắp nơi nhạt hoa gây thảo không biết trả đạp bao nhiêu sư tỷ sư muội lại hắn thực lực lại cực cường ra thế cũng tốt xuất thân từ đại huyền đế quốc bài danh thứ 9 quân ra tóm lại người này ít gầy thì tốt hơn quân ra sao thần phong sờ lên cái mũi đối với quân gia hắn hơi có châu nghe Quân gia là một cái đúc kiếm sư gia tộc, gia tộc thế hệ kinh doanh khoáng thạch cùng đúc kiếm làm ăn, ở đại huyền 10 gia tộc lớn nhất bên trong, xem như có tiền. Đương nhiên, cùng hạ gia so sánh, quân gia ngay cả sách giày đều không nổi. Ta là cái này một lần giao dịch hội người phụ trách tiêu mạnh, lần giao dịch này sẽ khai thác bán đấu giá phương thức, bên trên không không giới hạn, người trả giá cao được. Hắc bảo lão giả tiêu mạnh giới thiệu sơ lược qua giao dịch hội quy tắc, liền hai tay lật một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp đen đàn mục hộp gỗ bên trên nổi lơ lửng một cỗ đen nhánh xương ngủ cho người một loại băng lánh rét thấu xương cảm giác mọi người ở đây lập tức nín hơi ngưng thần ánh mắt nhao nhao rơi tại hộp gỗ bên trên đối với trong hộp đồ vật rất là tò mò tiêu mạnh chậm rãi mở ra hộp gỗ bên trong nở rộ lấy một khối nắm đấm to nhỏ đen nhánh khối đá bao quanh lấy một tầng hắc sắc quang mang theo đen nhánh hòn đá xuất hiện trong đại sảnh nhiệt độ đột ngột hàng đến điểm đóng băng phía dưới hà hơi thành băng đây là tần phong con người đột nhiên co rụt lại lập tức nhận ra trong hột gô đồ vật dĩ nhiên là một khối cựu thiên huyền băng thiết tần phong cũng từng từng chiếm được một khối cựu thiên huyền băng thiết đem hắn rèn đúc thành thủy tuyệt kiếm thế nhưng tần phong đạt được cựu thiên huyền băng thiết là màu xanh thảm mà trước mắt cái này khối dĩ nhiên là màu đen cựu thiên huyền băng thiết phẩm chất càng cao màu sắc liền sẽ càng sâu đến màu đen có thể xưng là cực phẩm giá trị liên thành cực phẩm cựu thiên huyền băng thiết khai thác từ cực bắc vạn năm huyền băng bên trong tính chất cứng rắn Ẩn chứa cực cường hàn khí, là gen đúc băng thuộc tính kiếm tuyệt hảo vật liệu. Vật này giá trị, không cần ta nhiều lời, giá quy định 300 cực phẩm nguyên tinh thạch, đấu giá bắt đầu. Hắc Bảo lão giả Tiêu Mạnh vung tay lên, tuyên bố đấu giá chính thức bắt đầu. Chương 331, tình thế bắt buộc. Tiêu Mạnh tuyên bố đấu giá bắt đầu. Mọi người ở đây bên trong liền xuất hiện rối loạn tương bừng, có người vội và không kịp đợi, lập tức ra giá. Cực phẩm Cửu Thiên Huyền Băng Thiết. Tần Phong nhìn xem tản mát ra hàn ý đen nhánh quấn thạch. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam, đầu lưỡi không khỏi liếm môi. Làm một tên đúc kiếm đại sư, Tần Phong biết rõ cái này khối cực phẩm cựu thiên huyền băng thiết giá trị. Tần Phong nếu không phải đã rèn đúc ra thủy tuyệt kiếm, tất nhiên sẽ không tiếc bất luận cái gì đại giới, đem cái này khối cực phẩm cựu thiên huyền băng thiết mua xuống. Dùng cái này thiết đúc kiếm, thủy tuyệt kiếm phẩm cấp ít nhất có thể để thăng nhị phẩm. Được rồi, cái này khối cực phẩm cựu thiên huyền băng thiết mặc dù hiếm thấy, giá cả quá cao, ta tạm thời không cần. Tần Phong trong lòng yên lặng tính toán bản thân tài sản, trừ đi cấp cho Tô Ngộng Điệp 2000 viên cực phẩm nguyên tinh thạch, hắn trên thân chỉ còn lại 3000 viên cực phẩm nguyên tinh thạch, mua xuống một khối phù tang linh mục mặc dù dư xài, lại không đủ mua tài liệu khác. Tần Phong khắc chế bản thân tham nghiệm, cũng không tham dự đấu giá. Tô Ngộng Điệp tức thì đối với cái này khối cực phẩm Cửu Thiên Huyền Băng Thiết cũng không có hứng thú, hoàn toàn không có ý ra giá. Cuối cùng, ở một phen kịch liệt cạnh tranh về sau, cái này khối cực phẩm Cửu Thiên Huyền Băng Thiết lấy 1200 viên cực phẩm nguyên tinh thạch giá cả, bị một tên mang theo mặt nạ nam tử đầu chọc mua đi. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá là một bộ bắt Đầu Thất Tinh kiếm." Bắt Đầu Thất Tinh kiếm, tổng cộng có 7 chuôi, mỗi chuôi phẩm cấp đều có nhân giai nhất phẩm. Lấy bộ này kiếm, có thể bố trí xuống bắt Đầu Thất Tinh trận, uy lực phi phạm, có thể vượt cấp mà chiến. Bộ này bắt Đầu Thất Tinh kiếm giá bắt đầu là 500 cực phẩm nguyên tinh thạch. Một bộ kiếm tổng cộng có 7 chuôi, chỉ bán 500 cực phẩm nguyên tinh thạch có thể nói cực kỳ có lời. Nhưng mà, cũng không có mấy người báo giá, mọi người đối với bộ này bắt đầu thất tinh kiếm không hăng hài lắm. Tần Phong có chút kỳ quái, nhưng mà cẩn thận vừa nghĩ, liền hiểu rõ qua tới, vì sao bộ này bắt đầu thất tinh kiếm bán không đến giá cao. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, phần lớn kiếm tu tu luyện là một tay kiếm pháp. Tu luyện hai tay kiếm pháp kiếm tu, cũng đã là mười phần hiếm thấy. Tu luyện loại này một bộ bảy thanh kiếm kiếm tu, còn muốn bố trí kiếm trận đối địch, đã ít lại càng ít thứ hai bắt đầu thất tinh kiếm năng lực thực chiến khả năng rất mạnh nhưng mà phẩm cấp lại không cao đây là nó một đại thiếu hụt đương nhiên nói còn nói trở về nếu như bộ này bắt đầu thất tinh kiếm phẩm dai có thể đến tới địa giai lại thế nào sẽ chỉ bán 500 trăm cực phẩm nguyên tinh thạch nhìn thấy đám người không hứng thú lắm bắt đầu thất tinh kiếm giá cả vừa mới mang lên 600 cực phẩm nguyên tinh thạch liền đã chỉ trệ không tiến thần phong trong lòng bắt đầu ngao ngáo muốn động 650. thần phong cắn răng một cái báo ra giá cả Bộ này bắt đầu thất tinh kiếm, đối với những người khác tới nói, có chút gân gà. nhưng mà đối với Tần Phong tới nói, lại có công dụng lớn. Tần Phong đối với bắt đầu thất tinh kiếm rèn đúc phương pháp, cùng ẩn chứa kiếm pháp đều có hứng thú. 650 khối cực phẩm nguyên tinh thạch, có thể mua được đúc kiếm phương pháp cùng kiếm pháp, có thể nói là vật siêu trô giá trị. Nghe được Tần Phong báo giá, đám người ánh mắt lập tức hướng về Tần Phong nhìn qua tới. Đại đa số ánh mắt đều là xem thường, cho rằng Tần Phong là cái coi tiền như rác vậy mà nguyện ý dùng tiền mua như vậy gân gà đồ vật bảy trăm đúng lúc này bỗng nhiên có người mở miệng báo ra giá cả tần phong không ngờ rằng bắt đầu thất tinh kiếm dạng này gân gà vậy mà cũng có người cho bản thân tranh đoạt lập tức ngưng mắt nhìn tới chỉ gặp tuân ra giá cả rõ ràng là một bộ áo trắng tay dao động quạt xếp nhẹ nhàng quý công tử quân thiên giật cảm thụ đến tần phong ánh mắt quân thiên giật khiêu khích cười một tiếng cái này quân thiên giật thật sự là làm người ta ghét đến cực hạ Vậy mà cô ý cố tình nâng giá. Tô Ngọng Điệp nhìn ra quân thiên giật cách làm, khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, chưa đầy nói. Ta biết. Thần Phong trong mày, lần nữa báo ra giá cả, 800, 900. Quân thiên giật không chút nào yếu thế, nghĩ cũng không nghĩ, lần nữa cố tình nâng giá. Quân thiên giật. Thần Phong nhìn chầm chầm quân thiên giật một nhãn, ngực có chút chập trùng, một lát về sau, mà âm trầm ngồi về đến vị trí bên trên. Bắt đầu thất tinh kiếm, xác thực 10 phần gân gà. Tần Phong bởi vì có được hỗn độn kiếm hồn, có thể đem 7 thanh kiếm nuốt xuống, phục hồi như cũ ra rèn đúc phương pháp cùng kiếm pháp, bởi vậy mới muốn đem nó mua xuống. Thế nhưng 900 cực phẩm nguyên tinh thạch giá cả, đã vượt qua bắt đầu thất tinh kiếm vốn có giá trị. Hướng chi, Tần Phong mục đích của chuyến này rất rõ ràng, nhất định phải mua xuống phủ tang linh mục. Đấu giá bại bởi quân thiên giật, để Tần Phong trong lòng có chút nén giận, nhưng cũng không biết làm thế nào. Mới 900 cũng không dám tiếp tục đấu giá. Quân thiên giật cười lạnh. Nhìn qua, Tần Phong nói, ngươi liền điểm ấy cân lượng, trên thân không có tiền, cũng không cần học người tới tham gia đấu giá hội, miễn cho làm trò hề trò thiên hạ. Tiểu nhân đã trí. Tần Phong quét Quân Thiên giật một nhãn, trong lòng đã có dự định. Tiếp xuống mấy món vật phẩm đấu giá, Tần Phong đều nếm thử ra giá. Quả nhiên, chỉ cần Tần Phong ra giá, Quân Thiên giật liền bắt đầu cố tình nâng giá, chỗ chỗ nhằm vào Tần Phong. Thẳng đến hơn nửa tràng giao dịch hội kết thúc, Tần Phong không có mua được một kiện vật phẩm đấu giá. Quân Thiên giật mặc dù bỏ ra không ít tiền tiêu đồng phí, giá cao mua mấy thứ đồ, nhưng mà hắn căn bản không quan tâm, Dương Dương đã ý, "Thần sư đệ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. May mắn hơn nửa chàng giao dịch hội, không có ngươi và ta chân chính nghĩ muốn vật phẩm đấu giá. Phù tăng Linh một cùng ta muốn như thế đồ vật, đều là xuống nửa chàng áp trục vật phẩm đấu giá. Như là Quân Thiên giật đến lúc đó lại tới quấy rối, bỏ qua hai thứ đồ này, chúng ta liền một chuyến tay không, hối hận không kịp." Tô Ngộng Điệp mặt lộ vẻ lo lắng, đem Tần Phong kéo đến một bên, thấp giọng thương lượng. Ý của sư tỷ là? thần Phong lông mày nhíu lại, hỏi: "Nếu không thì, chúng ta đi cho hắn túi đầu, chịu nhận lỗi, để hắn không muốn càng quái. Hào Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Tô Ngộng Điệp thon dài ngọc thủ vòng quanh sợi tóc, xem ra có chút lo nghĩ. "Ngươi nhịn được, ta lại nhịn không được." Tần Phong nhàn nhạt nói, "Sư tỷ, ngươi như là tin ta, liền yên tĩnh chờ đợi. Ngươi nếu không tin, liền tự mình đi cho quân thiên giật đầu này chó điên xin lỗi đi cái này tô ngộng điệp cũng là tâm cao khí ngạo người làm tới mắt cao hơn đầu nghe được tần phong nói như thế nàng cắn răng nói thần sư đệ có cái này ngạo cốt ta ha có thể thua cho ngươi không phải liền là một đầu nguyễn ngộng thiên tam sao ta không muốn là được tần phong nhìn tô ngộng điệp một nhãn ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thưởng thức khoảng cách xuống nửa tràng giao dịch hội còn có một canh giờ tần phong rời khỏi lầu cát đi tới trước mặt cửa hàng Tùy tiện tìm một cái tuổi trẻ người hầu, đưa cho hắn một phong thư cùng một khối nguyên tinh thạch, để hắn đem thư đưa đến Vạn Thông cửa hàng, giao cho Diêu quản sự. Vạn Thông cửa hàng khoảng cách nơi đây không xa, tuổi trẻ người hầu đi đứng nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem thư đưa đến Diêu quản sự trong tay. Diêu quản sự xé phong thư ra, nhìn thấy nội dung trong bức thư, lập tức trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, khó trách ta cảm thấy thiếu niên kia có chút quen mặt, nguyên lai like hắn chính là tần Phong. Sau nửa canh giờ, Diêu quản sự đuổi tới bí mật đấu giá hội chỗ cửa hàng, ở một gian trong tĩnh thất gặp được Tần Phong. Lão hủ có mắt không trọng, không có nhận ra công tử, thật sự là tội đáng chết và lần. Diêu quản sự nhìn thấy Tần Phong, lập tức liền quỳ xuống xin lỗi. "Ha ha, là ta cố ý giấu giếm thân phận, Diêu quản sự có tội gì?" Tần Phong trên mặt nụ cười, đem Diêu quản sự đỡ lên, nghiêm mặt nói, "Ông ngoại nói qua, ta có điều động cửa hàng tiền bạc quyền lợi. Lần này bí mật đấu giá hội Có phù tang linh mục bán ra, ta tỉnh thế bắt buộc. Cửa hàng bên trong có bao nhiêu tiền, có thể cung cấp ta điều động? Chương 332: Phù tang linh mục. Công tử, xin chờ. Diêu quản sự ở trong lòng yên lặng tính toán, một nén nhang về sau, trầm giọng nói, Vọng Thiên Hải thị vạn thông cửa hàng, khoảng chừng có 100.000 viên cực phẩm nguyên tinh thạch có thể cung cấp công tử điều động. Nếu như không đủ, ta có thể lập tức liên hệ phụ cận mấy cái đại thành vạn thông cửa hàng để bọn hắn điều nguyên tinh thạch qua tới chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể gom góp đến năm ngàn đến một triệu viên cực phẩm nguyên tinh thạch nhiều như vậy tần phong cả người đều ngây ngẩn cả người trái tim ầm ầm trực nhẹ, trong cơ thể máu tươi sôi sùng sục. bất quá tần phong rất nhanh bình tĩnh xuống bởi vì hắn biết diêu quản sự trong miệng số tiền này có thể nói là cửa hàng tiền vốn tần phong kinh doanh qua thiên kiếm lâu biết rõ kinh thương chỗ khó làm ăn mỗi ngày nước chảy tài chính không ít mắt thấy trắng bóng nguyên tinh thạch từ trong tay chạy qua nhưng mà những này nguyên tinh thạch không những muốn mua sắm đúc kiếm vật liệu thanh toán mặt tiền cửa hàng tiền thuê phí tổn cho bọn tiểu nhị phát tiền công còn muốn lưu xuống một chút tiền nhà hàng dối, đi chống cự phong hiểm vạn thông cửa hàng có thể ở thời gian ngắn gom góp đến một khoản tiền lớn cực kỳ không dễ dàng thậm chí là bước lên cửa hàng mát xích tài chính đứt gãy to lớn phong hiểm như vậy có thể thấy được hạ chiến cho tần phong quyền hạn biết bao độ cao có thể nói là đem vạn thông cửa hàng tiền đồ vận mệnh đều giao cho tần phong trên tay thay lời khác nói Hạ chiến là bước lên vạn thông cửa hàng làm ăn suy sụp phong hiểm, cũng muốn bồi dưỡng Tần Phong. Nghĩ tới đây, thần Phong trong lòng một trận cảm động. Có điều, Tần Phong cũng không phải là không biết tốt xấu bại gia tử, có tiền dùng đến lưỡi đao bên trên, sẽ không tùy ý tiêu xài. Diêu quản sự, phù tang linh mục giá cả cũng liền 2.000 viên cực phẩm nguyên tinh thạch mà thôi, cái này 100.000 viên cực phẩm nguyên tinh thạch, chỉ là vì bất cứ tình huống nào, để phòng vật nhất. Thần Phong giải thích nói tiểu nhân cái này để phòng thu chi đem nguyên tinh thạch vận qua tới diêu quản sự nhẹ gật đầu liền vội vàng rời đi một lát về sau xuống nửa chàng giao dịch hội bắt đầu tần phong về đến hội trường tô mộng điệp gặp tần phong dạng rỡ tràn đầy tự tin bộ dáng trong lòng cũng là ngấm ngầm kinh ngạc ngắn ngủi một canh giờ tần phong đến cùng làm cái gì chẳng lẽ hắn có lòng tin cùng quân thiên giật tên phá của này so đấu tài lực hừ giả vờ giả vịt quân thiên giật nhìn tần phong một nhãn hư lạnh một tiếng Ánh mắt có chút xem thường. ở Quân Thiên giật trong mắt, Tần Phong là cái một văn không tên tiểu tử nghèo, không có tư cách bị hắn để vào mắt. Tăng sư đệ, ngươi xác định xuống nửa tràng giao dịch hội bên trên, có liệt hỏa tinh bán ra. Ta thương khung kiếm còn cần liệt hỏa tinh loại này hiếm thấy vật liệu, liền có thể tiến hành đúc lại, ít nhất cũng có thể để cao hai phẩm cấp. Chí tôn kiếm mộ lập tức liền muốn mở ra, lần này kỳ ngộ với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, không thể có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Quân Thiên giật quay đầu. Hạ giọng đối với tàng Hổ nói. Quân sư huynh, nguồn tin tức tuyệt đối đáng tin. Tàng hồ nịnh nọt cười một tiếng. Rất tốt, chờ ta thuận lợi mua xuống đất liệt hỏa tinh, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Quân thiên giật mặt lộ vẻ vui mừng, ma quyền sát trưởng, đối địa liệt hỏa tinh tình thế bắt buộc. Nhưng vào lúc này, xuống nửa tràng giao dịch hội bắt đầu. Mấy cái tráng hán đem một khối to lớn mộc đầu mang lên cái bàn bên trên. Cái này khối mộc đầu cao đến một người, bên ngoài đen nhánh giống như kim thạch đồng dạng phía trên vòng tuổi một vòng một vòng tầng tầng lớp lớp cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng hắc bảo lão giả tiêu mạnh đưa tay đánh một đầu mặt ngoài phát ra kim thạch thanh âm hình như đã thành hóa thạch phù tang linh mục tần phong nhìn thấy cái này khối mục đầu con ngươi đột nhiên co rụt lại một nhãn liền nhận ra tới cái này khối mục đầu chính là mình muốn mua phù tang linh mục truyền thuyết phần cuối của biển lớn sinh trưởng lấy to lớn cây cối thông thiên triệt địa là chống đỡ lấy thiên địa trụ trời loại này thụ mộc chính là phù tang linh mục có thể cho đến tận này cũng không có người thấy còn sống phù tăng thụ phù tăng linh mục cực nặng thấm ở trong nước sẽ trực tiếp chìm vào đáy nước thị trường bên trên ngẫu nhiên có phù tang linh mục bán ra đều là hàng hải người cơ duyên xảo hợp phía dưới từ đáy biển vớt đi lên chính là bởi vì như vậy phù tang linh mục cực kỳ hiếm thấy ngẫu nhiên có người bán đại bộ phận đều là bàn tay to nhỏ không thích hợp với đốt kiếm thế nhưng trước mắt cái này khối phù tang linh mục chừng một người rất cao thậm chí có thể rèn đúc thành một thanh hai tay trọng kiếm tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vợ tần phong hai mắt tỏa ánh sáng trong miệng tự lẩm bẩm mua xuống không quản xài bao nhiêu tiền nhất định phải đem nó mua xuống dùng cái này khối phù tăng linh mục đúc kiếm một tuyệt kiếm ít nhất cũng có thể đến địa giai thất phẩm kiếm phẩm cấp đến địa giai trở lên mỗi lần tăng một phẩm đều là cực kỳ khó khăn tuyệt đại đa số địa giai bảo kiếm thành kiếm thời điểm chỉ có địa giai bát cửu phẩm gia nhập các loại hiếm thấy đúc kiếm vật liệu lần lượt đúc lại mới có khả năng để cao phẩm cấp hơn nữa kiếm về sau cao nhất phẩm cấp cùng lần thứ nhất thành kiếm lúc phẩm cấp cũng cùng một nhịp thở ví như tần phong hỏa tuyệt kiếm thành kiếm thời điểm chỉ có nhân giai liền xem như đầu nhập lại nhiều vật liệu nhiều nhất đúc lại đến địa giai ngũ phẩm thủy tuyệt kiếm thành kiếm lúc là địa giai cựu phẩm bảo kiếm như vậy thì hy vọng đem hắn đúc lại đến địa giai tam phẩm trở lên mà một tuyệt kiếm như là thành kiếm lúc liền có địa giai thất phẩm có hy vọng đúc lại đến địa giai nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm. Tóm lại, tần phong vốn là vì phù tang linh mục mà tới, trong mắt hắn, hắn bảo vật của hắn cùng phù tang linh mục so sánh tất cả đều là rất rưởi. Phù tang linh mục, giá quy định 1000, đấu giá bắt đầu. Tiêu Mạnh tuyên bố nói. thezer.truyen.vn 1500. Tần Phong vội và không kịp đợi, hô lên giá cả. 2000. Một cái mang theo mặt nạ kiếm tôn cũng tham dự cạnh tranh. Phù Tăng linh mục bảo vật như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, coi như tốn hao 10000 cực phẩm nguyên tinh thạch mua xuống, cũng là kiếm lợi lớn. 3000. Quân Thiên giật đối với phù tang linh mục không có hứng thú gì, nhưng mà nghe được Tần Phong ra giá, hắn cũng là không chút do dự, báo ra một cái giá cao, đồng thời hướng về Tần Phong cười lạnh, trong tươi cười tràn đầy khiêu khích khí vị. Cái này Quân Thiên giật Tần Phong chừng Quân Thiên giật một nhãn, đối với hành vi của hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn thấy Quân Thiên Dật báo ra 3000 giá cao, Trước đó bao gia kiếm tôn trần chờ một phen, cũng không tiếp tục ra giá. Phù tăng linh mục mặc dù chân quý, giá cả không ít, nhưng mà lần giao dịch này sẽ bên trên bảo vật rất nhiều, nếu là bởi vì mua phù tăng linh mục mà bỏ ra quá nhiều nguyên tinh thạch, mua không được đằng sau nghĩ muốn đổ vật, liền được không bù mất. Tuyệt đại đa số người đều là ôm ý định này, trong lúc nhất thời trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, không có người tiếp tục ra giá. Mới 3.000 liền không có người ra giá. Quân thiên giật dương dương đắc ý cho rằng phù tang linh mục đã là hắn trong túi đồ vật thần phong ngươi không phải nhất định phải mua cái này khối phù tang linh mục sao cơ hội khó được vạn nhất bỏ lỡ liền hối tiếc không kịp nếu không thì ta đem mượn ngươi hai ngàn viên cực phẩm nguyên tinh thạch trả lại cho ngươi ngươi cùng quân thiên giật liều một thanh ta không quen nhìn hắn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí ỷ có mấy cái tiền dơ bẩn giống như cái này phách lối tô Ngộng điệp khẽ cắn môi son hung hăng chừng quân thiên giật một nhãn nói khẽ với tần phong nói Không cần. Tần Phong cười nhạt một tiếng, thần sắc không chút nào gặp bối rối, chậm rãi báo ra một cái chấn kinh toàn bộ tràng giá cả, 10.000. Từ 3.000 nguyên tinh thạch, trực tiếp nhảy đến 10.000, dòng giá lật ra gấp 3. Nghe được Tần Phong báo ra giá cả, hội trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là xương sở. mươi 333, huyến mộng thiên tàm. Tần Phong vậy mà trực tiếp ra giá 10.000 cực phẩm nguyên tinh thạch. Quân thiên giật cùng Tảng hổ đối mặt một nhãn, hai người đều hết sức kinh ngạc. theo đạo lý. Thanh Long kiếm cung đệ tử đều sẽ không tùy thân mang theo nhiều như vậy cực phẩm nguyên tinh thạch. Hú hồ, tần phong hiện tại hào khí biểu hiện, cùng giao dịch hội hơn nửa hiệp bó tay bó chân so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Tiểu tử này có nhiều như vậy cực phẩm nguyên tinh thạch sao? Tang hồ nhỏ giọng thầm thì. Hừ hừ, hắn như là vỗ xuống phù tang linh mục, kết quả lại không bỏ ra nổi đầy đủ cực phẩm nguyên tinh thạch, đến lúc đó liền có trò hay để nhìn. Quân Thiên giật trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Sư huynh còn tiếp tục cùng tần phong cố tình nâng giá sao tăng hồ hỏi cái này quân thiên giật nhíu mày xa vào đến trong chấm tư vì tham gia cái này một lần giao dịch hội mua sắm liệt hỏa tinh quân thiên giật điều động gia tộc tài sản trên thân tổng cộng có ba mươi cực phẩm nguyên tinh thạch hơn nửa tràng đấu giá hội quân thiên giật vì cho tần phong cố tình nâng giá mua một chút tạp nham núc kiếm vật liệu hao tốn sắp tới mười ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch quân thiên giật trên thân chỉ còn lại hai mươi cực phẩm nguyên tinh thạch Nếu như tiếp tục cùng Tần Phong cố tình nâng giá, vạn nhất Tần Phong từ bỏ đấu giá, như thế hắn chỉ còn lại 10000 cực phẩm nguyên tinh thạch, chỉ sợ không đủ mua Liệt Hỏa tinh. Được rồi. Quân Thiên giật suy nghĩ nhiều lần, quyết định ổn thỏa hành sự, lần này liền thả Tần Phong một ngựa. Dù sao, Quân Thiên giật mục đích chỉ là vì cố tình nâng giá, buồn nôn Tần Phong, đối với phù tang linh mục cũng không có hứng thú quá lớn. Quân Thiên giật dự đoán, Tần Phong toàn bộ tài sản thêm lên, nhiều nhất chỉ có 10000 cực phẩm nguyên tinh thạch nói cách khác xuống nửa tràng giao dịch hội tần phong đã không có tài lực đi tham dự thương phẩm khác tranh đấu ta từ bỏ quân thiên giật từ bỏ đầu giá ha ha ngươi cũng không gì hơn cái này tần phong cười lạnh đem quân thiên giật mấy câu nói nguyên dạng hoàn trả tiểu tử ngươi có khí phách chờ trở lại kiếm cung có ngươi khóc thời điểm quân thiên giật không có tần phong tốt như vậy hàm dưỡng lập tức khí nổi trận lôi đình, sắc mặt tâm tình bất định nhưng mà ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới không có cách nào phát tác phù tăng linh mục mười cực phẩm nguyên tinh thạch thành giao tiêu mạnh nhìn thấy không có người tiếp tục ra giá liền tuyên bố giao dịch kết thúc rất nhanh cái này khối phù tăng linh mục liền đưa đến tần phong trước mặt hắn vung tay lên liền đem hắn thu nhập đến hỗn độn không gian bên trong thần sư đệ ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy tô Ngộng điệp gặp tần phong giá cao mua xuống phù tang linh mục một đôi mắt đẹp mang theo vẻ kinh ngạc nhìn qua tần phong tự nhiên là mượn tần phong cười nhạt nói tần sư đệ vay nặng lãi dễ mượn khó trả ngươi muốn lượng sức mà đi a tô Ngộng điệp nhìn chằm chằm tần phong một nhãn ánh mắt phức tạp đa tạ sư tỷ tần phong sờ lên cái mũi biết tô Ngộng điệp hiểu lầm bản thân đi cho mượn vay nặng lãi trong lòng một trận bất đắc dĩ nhưng lại chưa tiếp tục giải thích bất kể như thế nào tần phong tốn hao 10.000 ngàn viên cực phẩm nguyên tinh thạch mua được cái này khối phù tăng linh mục tuy nói bởi vì quân thiên giật gác ý cố tình nâng giá nhiều bỏ ra một chút tiền tiêu thuồng phí tổng thể bên trên vật siêu chô giá trị tiếp xuống mấy thứ vật phẩm đấu giá giống nhau là hiếm thấy đồ vật tần phong lại là hứng thú đại giảm một mực không có ra giá tiếp xuống vật phẩm đấu giá là một đầu huyễn ngộng thiên tàm tiêu mạnh xuất ra một cái trong suốt cái hộp nhỏ có thể nhìn thấy bên trong là một cái trắng ngấm động tản mát ra tinh thuần linh khí có chút bất phảm huyễn mộng thiên tàm rốt cuộc đã đến tô ngộng điệp giật mình lập tức đứng dậy gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vội vàng chi sắc huyễn mộng thiên tàm hơn nữa đã hóa thành kén bất cứ lúc nào đều có thể phá kén mà ra hóa thành huyễn Mộng điệp huyễn Mộng thiên tẩm giá trị như thế nào ta liền không cần nói nhiều đi giá quy định 300 cực phẩm nguyên tinh thạch đấu giá bắt đầu tiêu mạnh mỉm cười cũng không giải thích quá nhiều trực tiếp tuyên bố đấu giá bắt đầu huyễn Mộng thiên tẩm tần phong kinh ngạc nhìn một nhãn trong suốt trong hộp nhỏ nọng nhìn không ra có làm được cái gì đồ có điều tô Ngộng điệp xem ra có chút vội vàng tăng thêm huyễn Mộng thiên tẩm tên Rất có thể là tu luyện huyễn kiếm cần có nhu yếu phẩm, đối với nàng mà nói 10 phần trọng yếu. Bởi vì tu luyện huyễn kiếm kiếm tu cực ít, bởi vậy huyễn ngộng thiên tầm giá khởi điểm cũng không cao, chỉ có 300 cực phẩm nguyên tinh thạch. 500. tô ngộng điệp vội vã không kịp đợi, báo ra giá cả. 700. Một cái mang theo mặt nạ lão phụ, chống quải trượng đầu rồng, ông cụ non nói, tiểu cô nương, đầu này huyễn ngộng thiên tầm, liền để cho lão thân như thế nào? Thật xin lỗi đầu này huyễn ngộng thiên tầm với ta mà nói mười phần trọng yếu cho nên không thể để cho bất kỳ người nào tô ngộng điệp có chút kiên quyết tiếp tục báo giá đã như vậy lao thân liền không đoạt người chỗ thích lão phụ đem huyễn ngộng thiên tầm giá cả mang lên một ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch liền lắc đầu cho rằng huyễn ngộng thiên tầm không đáng cái giá này cách từ bỏ đầu giá Huyễn ngộng thiên tầm giá cả rất nhanh tới một ngàn năm trăm nguyên tinh thạch những người khác nhao nhao từ bỏ đầu giá mắt thấy tô ngộng điệp liền muốn thuận lợi mua xuống đầu này nguyễn ngộng thiên tầm một đạo làm người chán ghét thanh âm lần nữa tiếng vang lên một ngàn bảy trăm nguyên tinh thạch ra giá, giá người tự nhiên là quân thiên giật giờ phút này quân thiên giật mang trên mặt lỗ mãng nụ cười tay dao động quả xếp nhìn qua tô mộng điệp quân thiên giật ngươi đủ rồi a ngươi lại không tu luyện huyết kiếm muốn đầu này huyết mộng thiên tầm làm gì đừng quấy dối tô mộng điệp chừng quân thiên giật một nhãn giận dữ mắng mỏ nói ta có tiền ưa thích mua cái gì liền mua cái đó không mượn ngươi xem vào quân thiên giật cười nói Ngươi cầu ta, chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền đem Huyễn Ngộng Thiên Tầm để cho ngươi. Cầu ngươi. Nam mơ. Tô Ngộng Điệp sắc mặt tường đỏ, giận nói, 2000 cực phẩm nguyên tinh thạch. 2100. Quân Thiên giật lần nữa báo giá. 2500. Tô Ngộng Điệp ánh mắt có chút bối rối, chính nàng chỉ có 500 cực phẩm nguyên tinh thạch, tăng thêm mượn Tần Phong 2000 viên cực phẩm nguyên tinh thạch, tổng cộng 2500 viên. Cái này báo giá, là Tô Ngộng Điệp cực hạ nếu như quân thiên giật tiếp tục cố tình nâng giá như thế huyễn mộng thiên tầm liền sẽ cùng với nàng bỏ lỡ cơ hội vì tìm kiếm thích hợp huyễn mộng thiên tằm tô ngộng điệp hao tốn dòng dã thời gian một năm đầu này huyễn mộng thiên tầm đối với tô ngộng điệp tới nói cực kỳ trọng yếu làm thế nào như là quân thiên giật tiếp tục cố tình nâng giá ta làm thế nào chẳng lẽ ta thật sự muốn túi đầu trước hắn đi cầu cái này quỷ chắn ghét tô ngộng điệp trong lòng suy nghĩ phân loạn trong lúc nhất thời có chút dao động Tô Ngộng Điệp đột nhiên cảm giác có người bắt lấy cổ tay của mình, ngưng thần xem xét, phát hiện là Tần Phong. Tần Phong cự ly cách nhìn chăm chú Tô Ngộng Điệp hai con người, cười nói: "Sư tỷ không cần bối rối, như là trên thân nguyên tinh thạch không đủ, chỉ cần lập xuống giấy nợ, ta còn có thể cho ngươi mượn." "Trên thân ngươi còn có cực phẩm nguyên tinh thạch. Có bao nhiêu?" Tô Ngộng Điệp giống như là bắt lấy một căn cứu mạng rơm rạ, liền vội hỏi nói: "Ngươi muốn bao nhiêu, ta liền có bấy nhiêu." Tần Phong nhàn nhạt nói ra: "Sư đệ ngươi đừng nói dỡn ai nguyên tinh thạch cũng không phải gió lớn pha tới huống hồ ngươi vừa mới tốn hao 10.000 cực phẩm nguyên tinh thạch mua xuống một khối phù tang linh mục, trên thân còn có thể thừa xuống bao nhiêu tô ngộng điệp lắc đầu sợi tóc màu đen tung bay theo gió đẹp không sao tả xiết sư tỷ ta nếu dám nhận lời ngươi tự nhiên có biện pháp của ta ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết là mượn vẫn là không mượn thần phong nhàn nhạt nói ra chương 334, thần tiên khó gãy tô ngộng điệp suy tư một lát cắn răng nói mượn ngươi nguyên tinh thạch cũng tốt hơn đi cầu quân thiên giật cái kia hôn đãn ta mượn tốt sư tỷ cứ việc ra giá nhiều ra bộ phận coi như ta cho ngươi mượn thần phong nhàn nhạt nói sư đệ tô ngộng điệp trong lòng giật mình tần phong thần sắc như vậy chẳng ổn không giống như là mạo xưng là trang hào hán chỉ là tô ngộng điệp có chút kỳ quái tần phong đến cùng từ chỗ nào làm tới nhiều như vậy nguyên tinh thạch có tần phong làm hậu thuẫn tô ngộng điệp lực lượng mười phần liên tục ra giá cuối cùng lấy 4.500 viên cực phẩm nguyên tinh thạch giá cả đem Huyễn ngộng thiên tầm mua xuống cái giá tiền này so tô ngộng điệp mong muốn quý ra dòng giá gấp đôi cái này để nàng mười phần đau lòng quân thiên giật ta cùng ngươi không xong tô ngộng điệp một đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm quân thiên giật nói ha ha hoan nghênh sư muội bất cứ lúc nào tới tìm ta gây phiền phức quân thiên giật cười nhạt một tiếng hắn đem tô ngộng điệp đùa bỡn một phen tâm tình mười phần dễ chịu tô ngộng điệp nhất thời chán nản nửa ngày nói không ra lời tới so tài phú tô ngộng điệp không phải quân thiên giật đối thủ đáng giận nhất là luận kiếm đạo tu vi tô ngộng điệp cũng đánh không lại quân thiên giật tô ngộng điệp nói chỉ là nói nhảm nàng biết do bản thân không làm gì được quân thiên giật chỉ có thể tức giận ngồi ở một bên một mình phục vụ sư tỷ đã ngươi đã mua xuống nghĩ muốn đồ vật liền nên cao hứng một chút thần phong mỉm cười thuyết phục nói cao hứng ta nhìn thấy quân thiên giật bộ kia tiểu nhân đắc chí chán ghét sắc mặt ta liền cao hứng không nổi tô Ngộng điệp nói chẳng lẽ có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao cái này có tiền thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm thần phong sờ lên cái mũi trong lòng ngấm ngầm đoán thầm nói quân thiên giật ngươi cứ việc cười đi Thần phong nhìn quân thiên giật một nhãn nhìn thấy hắn chính cùng tàng hổ đàm tiếu trong lòng một trận cười lạnh đợi một chút ta sẽ để ngươi biểu tình so với khóc còn khó coi hơn cái tiếp theo vật phẩm đấu giá liệt địa hỏa tinh. Tiêu Mạnh để mấy cái tráng hán chuyển ra một khối nửa người rất cao, trừng nặng mấy trăm cân tảng đá lớn đầu, cười nói, đây là lần này giao dịch hội áp trục vật phẩm đấu giá một trong, giá khởi điểm 5000 cực phẩm nguyên tinh thạch. Bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm 5000. Nghe được cái giá tiền này, mọi người ở đây đều là hít sâu một hơi, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhau hướng về khối đá nhìn lại. Cái này khối thạch đầu chợt nhìn bề ngoài xấu xí, một mặt sinh trưởng lấy rất nhiều màu đỏ thâm thủy tinh gai nhọn mặt khác tức thì mọc đầy màu trắng điểm lâm tấm là một khối liệt địa hỏa tinh nguyên thạch tô mộng điệp không hiểu khoáng thạch kinh ngạc nói liền như vậy một khối thạch đầu xem ra bình thường không có gì lạ ra khởi điểm lại có 5.000 cực phẩm nguyên tinh thạch quá khoa trương đi sư tỷ có chỗ không biết tần phong giải thích nói đây là một khối hiếm thấy liệt địa hỏa tinh nguyên thạch bề ngoài tựa hồ còn không tệ những cái kia màu đỏ thâm thủy tinh gai nhọn Đã nói lên bên trong xác thực có liệt địa hỏa tinh. Về phân liệt địa thủy tinh đến cùng có bao nhiêu, liền cần muốn đánh cược một eo. Như là chỉ có 5 đấm to nhỏ, liền xem như chỉ bán năm ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch, cũng là thua lỗ. Loại này thạch đầu, có một cái biệt hiệu, gọi là thần tiên khó gãy, ở cắt mở trước đó, không làm rõ được bên trong có bao nhiêu liệt địa hỏa tinh, phẩm tướng như thế nào. Ô tô ngộng điệp cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sư đệ, người tuổi tác không lớn lại tựa hồn như đối với khoáng thạch rất hiểu làm được bộ dáng hiểu sơ một hai đi tần phong khiêm tốn nói phân lấy khoáng thạch gặp ra biết bên trong là đúc kiếm sư kiến thức cơ bản tần phong sơ nhập đúc kiếm phong thời điểm làm chính là phân lấy khoáng thạch công việc để phụ trách đúc kiếm phong ngoại môn lưu chấp sự đều là sợ hãi thán phục không dứt về sau tần phong phụ trách kinh doanh thiên kiếm lâu càng là kiến thức rộng rãi bình thường khoáng thạch tần phong chỉ cần xem nó biểu tượng liền có thể biết thạch bị phía dưới là cái gì khoáng thạch Cái này khối liệt địa hỏa tinh, phẩm tướng không tệ, chỉ tiếc mặt khác sinh ra rất nhiều màu trắng điểm lấm tấm, nói cách khác, bên trong liệt địa hỏa tinh phẩm tướng không tốt, hàm lượng cũng không nhiều. Loại này màu trắng điểm lấm tấm, vốn xương làm bạn sinh văn, nói đúng là còn có cái khác khoáng vật cùng liệt địa hỏa tinh xen lẫn. Loại này hình dạng màu sắc sen lẫn văn cũng không thấy nhiều. Tần Phong suy tư một lát, từ trong ngực lấy ra phụ thân lưu cho mình đúc kiếm điện tịch, ở phía trên lần xem lên. Tìm được. Một lát về sau, Tần Phong ở trang sách bên trên tìm tới phụ thân vẽ tay sen lẫn văn đồ án. Màu trắng sen lẫn văn, hình dạng giống như là đồng tiền, sen lẫn khoáng vật rất có thể là đại điệu thần tinh. Tần Phong xem đến phần sau chú giải, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đại điệu thần tinh giá trị cần phải so liệt địa hỏa tinh cao hơn. Căn cứ Tần Phong dự đoán, to lớn như vậy một khối nguyên thạch, bên trong nếu có một nửa là đại điệu thần tinh, giá trị sẽ vượt qua 100.000 viên cực phẩm nguyên tinh thạch. Thế nhưng giao dịch hội lại đem cái này khối thạch đầu xem như liệt địa hỏa tinh ra bán là đạo lý gì thần phong suy tư một trận liền hiểu rõ đại điệu thần tinh cực kỳ hiếm thấy hơn nữa rất ít cùng cái khác khoáng vật sen lẫn ở cùng nhau ngay cả tần phong cái này đúc kiếm đại sư cũng chưa bao giờ thấy qua đại điệu thần tinh sen lẫn văn còn muốn lật xem phụ thân lưu xuống đúc kiếm điện tịch mới có thể xác định khối đá này tên là thần tiên khó gãy giao dịch hội dám bảo sư nhìn lầm cũng nói không chừng không nghĩ tới đấu giá hội lần này Không những để ta mua đến phủ tang linh mục, hơn nữa còn gặp được đại địa thần tinh. Không quản hoa lại nhiều tiền, ta đều phải đem hắn mua xuống. thần phong trong lòng một trận mừng rỡ, song quyền nắm chặt. Liên ở tần phong suy tư thời điểm, cái này khối liệt địa hỏa tinh nguyên thạch giá cả đã là nước lên thì thuyền lên, đã tăng tới 15.000 cực phẩm nguyên tinh thạch. Quả quý, 15.000 cực phẩm nguyên tinh thạch, quả thực là đánh cược, Như là mở hàng hụt, chính là táng ra bại sản. Không ra giá, vạn nhất cắt mở về sau bên trong không có bao nhiêu liệt địa hỏa tinh chẳng phải là thua thiệt lớn không ít người đều từ bỏ ra giá đến nay còn tiếp tục ra giá chỉ còn lại giải rác mấy người trong đó liền bao quát quân thiên giật hắn hai mắt đỏ bừng hô hấp rôn rợp hiển nhiên là lên đầu cái này khối liệt địa hỏa tinh nguyên thạch là của ta ai cũng chớ cùng ta đoạn quân thiên giật lần nữa ra giá đem giá cả mang lên 17.000 cực phẩm nguyên tinh thạch được rồi ta cũng từ bỏ mười cực phẩm nguyên tinh thạch Trực tiếp mua phẩm tướng tốt liệt địa hỏa tinh là được, cần gì bất chấp nguy hiểm đi cực. Những người khác nhau nhau từ bỏ. liền ở quân thiên giật cho là mình muốn mua xuống cái này khối liệt địa thủy tinh thời điểm. Một thanh âm đột nhiên ở trong hội trường tiếng vang lên, 20.000 ngàn. mươi 20 ngàn. Ai ra giá mươi ngàn. Tất cả mọi người là theo tiếng mà nhìn, phát hiện ra giá dĩ nhiên là một cái còn chưa đầy 20 tuổi thiếu niên. Thần Phong. Ngươi vào lúc này toát ra tới, cố ý quấy rối Ngươi có nhiều như vậy nguyên tinh thạch sao? Quân thiên giật nhìn thấy cố tình nâng giá người là Tần Phong, trong đôi mắt phun ra tức giận, hùng dữ gọi nói. Liên quan gì đến ngươi? Tần Phong cười nhạt một tiếng, ta đây là lấy đạo của người trả lại cho người. Ngươi nếu là có bản lãnh, liền tiếp tục ra giá. Không dám ra giá, liền câm miệng. Tần Phong, ngươi đúng là điên. Quân thiên giật quay đầu, đối với Tằng hổ vội vàng nói, trên thân ngươi có bao nhiêu cực phẩm nguyên tinh thạch, nhanh cho ta mượn! Ta muốn cùng tần phong ăn thua đủ. mươi 335, hết thể đều kết thúc. a quân sư huynh ngươi hướng ta mượn tiền. Tăng hổ cả người đều sững sở, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem quân thiên giật. Tăng hổ ra thế cùng quân thiên giật so sánh, hết sức bình thường. Hơn nữa, hắn là vinh diệu bảng đệ tử, còn chưa đạp vào trí tôn bảng, kiếm tiền đường đi cũng không nhiều. Bớt nói nhảm, chờ trở lại kiếm cung về sau, ta trả lại cho ngươi gấp bội. Quân thiên giật không kiên nhẫn nói. Cái kia được rồi tăng hổ trần trờ một phen lấy ra một chương thẻ vàng đưa cho quân thiên giật chương này thẻ vàng là đại huyền thương minh phát phát hành chữ tinh tạp cùng loại với bình thường tiền trang ngân phiếu có điều loại này chữ tinh tạp dự trữ cũng không phải là kim bạc mà là nguyên tinh thạch tăng hổ tấm thẻ này bên trên có một ngàn viên cực phẩm nguyên tinh thạch là toàn thân hắn ra sản toàn bộ cấp cho quân thiên giật hắn có chút không tình nguyện đừng lề mề quân thiên giật đưa tay liền đem tảng hổ trong tay chữ tinh tạp chiếm xuống cao cao dơ gọi nói 21.000 cực phẩm nguyên tinh thạch tần phong đem liệt địa hỏa tinh nguyên thạch giá cả trực tiếp mang lên 20.000 trở lên phát hiện quân thiên giật thần sắc có chút có cáp thậm chí không nể mặt hướng tàng hổ mượn tiền biết hắn trên thân nguyên tinh thạch đã không nhiều bởi vậy tần phong cũng không sốt ruột trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười ôm đùa bỡn quân thiên giật tâm tư chậm rãi ra giá 22.000. đáng chết tần phong cái này ra hỏa quả nhiên là cùng ta đòn khiêng bên trên quân thiên giật trong lòng một trầm. Giờ phút này hắn mười phần hối hận, hơn nửa chàng giao dịch mỗi lúc, hao tốn 10000 cực phẩm nguyên tinh thạch đi mua một chút tạp nham đúc kiếm vật liệu, dẫn đến hắn hiện tại trên thân nguyên tinh thạch không đủ. 10000. Nếu như ta lại có 10000 cực phẩm nguyên tinh thạch, tuyệt đối có thể đánh bại Tần Phong, đem liệt địa hỏa tinh nguyên thạch mua xuống. Quân Thiên giật hai tay chặt chẽ nắm lấy, hai mắt đỏ bừng, "Không, căn bản cũng không cần 10000. Chỉ cần 5000. Tần Phong tiểu tử này giá trị bản thân, không thể nào còn cao hơn ta." Hắn những này nguyên tinh thạch, nhất định là mượn vay nặng lãi mà tới. Hắn muốn cùng ta đập mệnh. Quân Thiên giật lật khắp toàn thân túi, ngay cả một viên nguyên tinh thạch đều không bỏ ra nổi. Ban đấu giá bên trên, Tiêu Mạnh nhìn thấy Quân Thiên giật chậm chạp không ra giá, liền chuẩn bị tuyên bố đấu giá kết thúc. Đợi một chút. Quân Thiên giật con ngươi đột nhiên co rụt lại, hung hăng cắn răng, làm ra một cái kinh người quyết định. Mấy dạng này đúc kiếm vật liệu, là ta vừa mới mua được. Giá trị 10000 cực phẩm nguyên tinh thạch. Hiện tại giảm giá bán ra chỉ bán 7000 cực phẩm nguyên tinh thạch, tới trước được trước. Quân Thiên giật từ trong túi càn khôn xuất ra mấy thứ đúc kiếm vật liệu, lớn tiếng quát nói: "Quân Thiên giật giờ phút này đã tức giận công tâm, không lo được nhiều như vậy. Vì gom góp nguyên tinh thạch, hắn không tiếc bán thành tiền vừa mới mua được mấy thứ vật phẩm đầu giá. Liền xem như lấy chiết khấu 30% bán ra, cũng là chỉ toàn thua thiệt 3000 cực phẩm nguyên tinh thạch. 7000 cực phẩm nguyên tinh thạch." Nghe được Quân Thiên giật báo ra cái giá tiền này, xung quanh các tân khách nhao nhao động tâm. 7 ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch liền có thể mua được giá trị 10.000 ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch đồ vật cái này không phải bánh từ trên trời rất xuống sao có điều tham gia lần giao dịch này sẽ tân khách đều là đa mưu túc trí hạng người mặc dù có chút động tâm nhưng mà trên mặt khuôn mặt lại không lộ ra người trẻ tuổi nhìn ra được tới người nhu cầu cấp bách nguyên tinh thạch đi mua sắm liệt địa hòa tinh ta có thể đem mấy dạng này đúc kiếm vật liệu toàn bộ mua nhưng mà giá cả còn phải lại thương lượng một phen 5.000 cực phẩm nguyên tinh thạch tốt một cái mang theo mặt nạ lão giả đi đến quân thiên giật trước mặt dẫn đầu nói ra mười ngàn đồ vật ngươi chỉ xuất năm ngàn ngươi không bằng đi cướp đối phương rõ ràng là thừa dịp cháy nhà đến hôi của quân thiên giật lập tức giận tím mặt lớn tiếng quát nói thích bán hay không ngươi không nguyện ý bán ta còn không nguyện ý mua đâu lão giả hư lạnh một tiếng trực tiếp quay người rời đi cái này khối liệt địa hỏa tinh nếu như không có người tiếp tục ra giá lời nói ta liền tuyên bố thuộc về ban đầu giá bên trên Tiêu mạnh nhắc nhở nói, 5.000 liền 5.000, ta bán đi. Quân thiên giật răng cắn đến kéo kẹt loạn hưởng, biết rõ Lao giả này là hố bản thân, nhưng giờ phút này cũng không thể không làm cái này thâm hụt tiền mua bán. Bên trong có 5.000 cực phẩm nguyên tinh thạch, cất kỹ. Lao giả lập tức định trụ nhị bước, trên mặt lộ ra nụ cười, ném cho quân thiên giật một trương màu vàng chữ tinh tạp Ta lại có nguyên tinh thạch. Ta ra giá 26.000 cực phẩm nguyên tinh thạch. Quân thiên giật cuồng hỉ vội vàng ra giá Đồng thời khiêu khích nhìn xem Tần Phong. Quân sư huynh, ta xem ngươi khắp nơi mượn tiền dáng vẻ, thật sự là thay ngươi cảm thấy bi ai. Tần Phong nhìn xem Quân Thiên giật, thần sắc y liễu nguyên bình thản, cái này một lần, ta so nhiều ngươi 500. Ngươi chỉ tăng giá 500. Tần Phong, ngươi coi thường ai đâu? Quân Thiên giật sắc mặt đại biến, phẫn nộ nói. Ta coi thường ai, cái này không phải rõ ràng sự tình sao? Ta xem, ngươi ngay cả 500 cực phẩm nguyên tinh thạch đều không bỏ ra nổi tới chứ? Thần Phong không lưu tình chút nào, chế rêu lại, đem quân thiên giật trước đó, tất cả đủ số hoàn trả, ngay cả điểm ấy nguyên tinh thạch đều không bỏ ra nổi tới, còn học người tới tham gia đấu giá hội, nhanh lên lăn về nhà, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thần Phong, Ngươi, quân thiên giật trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cảm giác được trời đất quay cuồng, trùng điệp ngã ngồi ở cái ghế bên trên. Từ quân thiên giật ghi chép tới nay, hắn còn không có bị người làm nhục như vậy qua. Tiêu mạnh nhìn thấy quân thiên giật không tiếp tục ra giá nữa tuyên bố nói, Liệt Địa Hỏa Tinh Nguyên Thạch, thành giao. Cuối cùng, Tần Phong lấy 26500 cực phẩm nguyên tinh thạch giá cả, mua hàng cái này khối Liệt Địa Hỏa Tinh Nguyên Thạch. Bởi vì Quân Thiên giật một mực cố tình nâng giá, cái giá tiền này hơi cao một chút. Nhưng mà, Tần Phong nhìn thấy Quân Thiên giật một bộ thất hồn lạc phách, kém chút tức đến ngất đi bộ dáng, trong lòng một trận khoái ý. Hừ, Quân Thiên giật cái này quỷ chán ghét cũng có hôm nay. Tô Ngộng Điệp hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp bên trên rốt cuộc hiện ra nụ cười. Lại đấu giá mấy món vật phẩm đấu giá, bí mật giao dịch hội kết thúc. Tăng hồ đỡ chọc giận gần chết quân thiên giật, sám xịt rời khỏi hội trường. thần Phong cho mượn nhiều như vậy vay nặng lãi, thế nào trả a Tô Ngọng Điệp mừng rỡ sau khi, trong lòng vì Tần Phong ngấm ngầm lo lắng. Có thể Tần Phong lại giống như là người không việc gì, không có chút nào gấp gáp. Hai người mới vừa đi ra hội trường, liền có một tên mang theo mặt nạ lão giả từ phía sau vội vàng đuổi lên tới, gọi lại Tần Phong. Ý tô ngộng điệp nhận ra lão giả này chính là bỏ ra 5.000 ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch giá thấp thu mua quân thiên giật mấy thứ đúc kiếm vật liệu người kia chỉ là không biết hắn tìm đến tần phong làm gì ha ha công tử thật sự là thần cơ diệu toán thậm chí ngay cả quân thiên giật giá thấp bán ra vật phẩm đấu giá đều tính tới lão giả hái xuống mặt nạ trên mặt rõ ràng là vạn thông cửa hàng Diêu quản sự mang trên mặt nụ cười đem một cái túi càn khôn đưa tới tần phong trong tay Diêu quản sự làm phiền. thần phong mỉm cười Đem túi càn khôn bình yên thu, thả trong ngực. Ta cũng không nghĩ tới, quân thiên giật cũng không gì hơn cái này. Vốn là chúng ta chuẩn bị trọn vẹn 100.000 cực phẩm nguyên tinh thạch, chỉ dùng 30.000, hắn lại không được. Tần phong đem thừa xuống 70.000 cực phẩm nguyên tinh thạch, đủ số trả lại cho diều quản sự. Quân gia muốn theo chúng ta hạ ra so đấu tài lực, vẫn là kém một chút. Diều quản sự chối từ nói, công tử, ngươi có muốn hay không lưu xuống mấy chục ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch, cũng tốt kể bên người. Không cần. Đây đều là vạn thông cửa hàng tiền vốn Giữ lại làm ăn bên trên quay vòng vốn đi Tần Phong đã điều động vạn thông cửa hàng 30.000 cực phẩm nguyên tinh thạch Thưa xuống 70.000 cực phẩm nguyên tinh thạch Hán kiên quyết không thể nhận mươi 336 Trước lúc tỉ thí Tần Phong, ngươi chẳng lẽ là người nhà họ hạ Tô Ngộng Điệp như ở trong Ngộng mới tỉnh Nghe được Tần Phong cùng Diêu quản sự đối thoại Lúc này mới tỉnh nộ qua tới Ta là hạ gia họ hàng xa Tần Phong nói Nghe được Tần Phong nói như vậy tô ngộng điệp lại không có chút nào tin tưởng hạ gia họ hàng xa làm sao có thể bất cứ lúc nào điều ra 100.000 trăm cực phẩm nguyên tinh thạch khoản tiền lớn tần phong hiển nhiên không có nói thật bằng vào diêu quản sự đối với tần phong thái độ cung kính như thế liền biết hắn ở hạ gia địa vị cực cao cái này tần sư đệ không phải người bình thường khó trách hứa viện chủ đối với hắn coi trọng như thế tô ngộng điệp trong lòng yên lặng nghĩ đến diêu quản sự cầm thừa xuống 70.000 mươi cực phẩm nguyên tinh thạch liền cùng tần phong cáo biệt trở về vạn thông cửa hàng tần phong tính toán thời gian một chút bản thân còn có thể ở vọng thiên hải thị ngưng lại mấy cái canh giờ nhưng mà tần phong lường trước quân thiên giật trong lòng nhất định nhao nhao bất bình ở bên ngoài mai phục bản thân nghị muốn đem liệt địa hỏa tình đoạt đi tần phong tự nhiên sẽ không để quân thiên giật đạt được mời tô Ngộng điệp đồng hành trực tiếp trở về tới truyền thống kiếm trận chỗ trong đại điện một đường bên trên tần phong quả nhiên phát hiện tàng hổ cùng quân thiên giật lén lén lút lút cùng ở sau lưng mình nhưng mà bởi vì tần phong đi đều là biển người huyên náo đại lộ bên cạnh lại có Tô Ngộng Điệp đi theo, Quân Thiên giật một mực không có tìm được cơ hội xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Phong đi vào chuyển tông kiếm trận, thân ảnh chậm rãi biến mất, thuận lợi trở về Thanh Long Đảo. Đáng chết. Tần Phong gia hỏa này, cùng Tô Ngộng Điệp đi gần như vậy, tốc bước không rời. Quân Thiên giật trong lòng vừa đấu kỵ vừa giận, trên trán gân xanh nổi lên, nếu không phải Tô Ngộng Điệp, ta cho dù là bước lên bị kiếm cung trách phạt phong hiểm, cũng muốn đem Tần Phong một kiếm chém giết ở đầu đường. Quân Sư Minh Tần Phong đã về đến Thanh Long Đảo, hiện tại làm thế nào? Tăng hồ hỏi. Cái này một lần thi đâu tháng, nếu như Tần Phong tham gia, ta muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Quân thiên giật giận không kèm được, giận dữ nói. Tần Phong cùng tô mộng điệp, mã đẳng mấy người trở về Thanh Long Đảo về sau, liền hướng đám người cáo tử, một mình một người về đến đáy vực nhà đá, cùng chỉ riêng chào hỏi một tiếng, liền nhanh chạy bộ tiến phòng đúc kiếm bên trong, đem đại môn khóa chặt. Hô! Tần Phong thở dài một hơi đưa tay lau một thanh mồ hôi trên chán, nghỉ ngơi một lát, để nỗi lòng bình tinh xuống. Cái này lật bàn tay một cái, từ hỗn độn không gian bên trong, đem cái kia khối to lớn liệt địa hỏa tinh nguyên thạch lấy ra tới. Cái này khối liệt địa hỏa tinh, hao tốn gần tới ba mươi ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch. Mặc dù xem nó bề ngoài, bên trong rất có thể có đại địa thần tinh. Về phân đến cùng có hay không, còn cần chạm mở nhìn qua. Tần Phong hít sâu một hơi, hai tay chặt chẽ nắm chặt thủy hỏa kiếm, nhẫn không nổi trở nên kích động. Người bình thường cửa khoáng thạch sẽ không đem nguyên thạch nhất thiết hai nửa, mà là sẽ trước từ bên cạnh cạnh góc sừng tới tay. Một khi nhìn thấy tình huống không ổn, còn có thể đem nguyên thạch giá thấp xử lý cho người khác. Nhưng mà Tần Phong có chút tự tin, quát khẽ một tiếng, kiếm quang trong tay một lóe, liền đem cái này khối liệt địa hỏa tinh nguyên thạch chém thành hai nửa. A, vỡ rồi. Tần Phong nhìn thấy hỏa tinh nguyên thạch cắt ngang mặt, chỉ là phổ thông khối đá, không những nhìn không đến đại địa thần tinh, ngay cả nửa điểm liệt địa hỏa tinh đều không nhìn thấy. Trong lòng của hắn lộn bột một tiếng, trước mắt biến thành màu đen, một trái tim như rơi xuống đáy cốc. Một kiếm này chả mở nguyên thạch, không nhìn thấy nửa điểm đáng tiền khoáng thạch, 89 chín phần mười là mở hàng hụt. Không thể nào a, Lấy nhãn lực của ta, không thể nào nhìn lầm. Tần Phong trong mày, chẳng lẽ cái này một lần nhìn lầm. Lại tới. Tần Phong chưa từ bỏ ý định, lại vung ra một kiếm, một đạo kiếm khí phá không bay ra, đem bên trong một nửa nguyên thạch lại cắt thành hai nửa. Cái này một lần. Trong viên đá hiện lên một đạo hồng mang, chính là liệt địa hỏa tinh sáng bóng. Tần Phong trong lòng giật mình, liền tranh thủ nguyên thạch nắm trong tay, xem xét tỉ mỉ, trên mặt lại là lộ ra cười khổ. Cái này khối nguyên thạch bên trong tích chứa liệt địa hỏa tinh ít đến thương cảm, đều chỉ có thật mỏng một tầng, hơn nữa phẩm chất cũng hết sức bình thường, tính toán ra, ngay cả một ngàn viên cực phẩm nguyên tinh thạch đều không đáng. Xem một chút một nửa khác. Giờ phút này Tần Phong trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi, nếu như một nửa khác khoáng thạch cũng vỡ rồi lần này hắn sẽ thua lô lớn vu lại là một đạo kiếm quang hiện lên keng một đạo thanh thúy kim thiết giao kích thanh ầm, thưa xuống nửa khối khoáng thạch vậy mà không có bị chém thành hai nửa giang giác giang rắc. khoáng thạch tầng ngoài phát ra giòn vàng, chậm rãi thuần liệt chóc ra xuống hiện ra vạn đạo quang mang vu quang mang bắn ra bốn phía toàn bộ phòng đúc kiếm bị soi sáng một mảnh sáng như tuyết thần phong híp mắt lại trong lòng một trận cuồng hỷ đại điệu thần tinh chỉ có đại địa thần tinh mới có thể tản mát ra như vậy ánh sáng mạnh, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Dòng dã thời gian một nén nhang, quang mang mới dần dần biến mất, chỉ gặp một khối bánh xe to nhỏ trắng muốt khoáng thạch, y lì nguyên phát ra ánh sáng, chỉ là quang mang không giống vừa mới như vậy chói mắt. thật là lớn một khối đại điệu thần tinh, phẩm chất tuyệt hảo, giá trị ít nhất cũng đáng 100.000 trăm cực phẩm nguyên tinh thạch. Thần phong gặp đây, khắp khuôn mặt là mừng rỡ nụ cười. cái này khối đại địa thần tinh sát thực bất phàm, thần phong, vận khí của ngươi thật tốt, lại để ngươi mua được đồ tốt. Hôn độn thanh âm tiếng vang lên, ngay cả nó cũng là sợ hãi thán phục không dứt. còn có cái này khối phủ tăng linh mục, cùng mấy dạng này đúc kiếm vật liệu, thần phong từ đúc kiếm vật liệu từng cái trưng bày ra tới, trong lòng vui vẻ, vọng thiên hải thị chuyến đi thu hoạch to lớn, vượt xa khỏi Tần phong mong muốn. ta nguyên bản chỉ chuẩn bị rèn đúc một tuyệt kiếm, nếu ngay cả thổ tuyệt kiếm vật liệu để đã góp đủ, không bằng thần phong trong lòng tuân ra một cái ý niệm hắn chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng đuổi ở thi đấu tháng trước đó đem một tuyệt kiếm cùng thổ tuyệt kiếm tất cả rèn đúc ra tới cái này hai thanh kiếm rèn đúc đồ tần phong sớm liền nhớ kỹ trong lòng đem đúc kiếm vật liệu chuẩn bị hoàn tất liền đóng cửa không ra một lòng đúc kiếm trong trước mắt đã đến thi đấu tháng cùng ngày cái này một lần thanh long kiếm cung thi đấu tháng quy mô to lớn tất cả kiếm cung đệ tử đều tới tham gia không những bảy đại kiếm viện viện chủ tới xem lễ Ngay cả luôn luôn thâm cư không ra ngoài thanh long kiếm cung cung chủ lý long âm, cũng đến thanh long quảng trường xem cuộc chiến. Toàn bộ thanh long đảo, phi thường náo nhiệt, giống như ngày lễ đồng dạng. Hầu như tất cả mọi người tụ tập ở thanh long quảng trường, chờ đợi lôi đài thi đấu bắt đầu. Mã đằng, thần phong thế nào còn không có tới? Hẳn là hắn lại muốn bỏ quyền. Hứa thanh y ánh mắt ở chúng đệ tử trên thân đảo qua, vẫn không có nhìn thấy tần phong thân ảnh, trong lòng có chút gấp. Cái này, ta không rõ lắm a Từ vọng Thiên Hải thị trở về, ta liền không có gặp lại qua Tần Phong. Ta đến hỏi qua nha hoàn của hắn chỉ riêng, nói là ở phòng đúc kiếm bên trong đúc kiếm. Một mực không có ra tới, đồ ăn đều là trực tiếp từ Ám môn đưa đi vào. Mã Đằng thấp giọng nói, cái này giờ phút quan trọng bên trên, Tần Phong không đi lĩnh hội kiếm đạo, để thăng kiếm đạo tu vi, đi đúc cái gì kiếm? Mã Đằng, ngươi lại đi tìm Tần Phong một chuyến, liền xem như kéo, cũng phải đem hắn kéo qua tới. Hứa Thanh Y dưới sắc mặt biến hóa, chưa đầy nói. Tuân mệnh. Mã đằng lập tức khống chê kiếm hồn, hướng về tần phong chô ở bay đi, ở phong đúc kiếm phía trước đất trống rơi xuống. Mã đằng đưa tay đẩy phong đúc kiếm môn, lại cảm giác được một cỗ cự lực mãnh liệt mà tới, cả người bay ngược mấy trượng xa. Và anh phong đúc kiếm đại môn mở ra, một bóng người bước chậm từ bên trong đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên. Chính là tần phong. mươi 337, lôi đài thi đấu bắt đầu. Và anh phong đúc kiếm đại môn mở ra, bên trong nhiệt khí thăng nghẻ bạch vụ cuồn cuộn, thần phong thân ảnh hiện ra tới, mang trên mặt vẻ mừng như điên. thần sư đệ, mã đẳng ánh mắt nhìn xem thần phong, mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. thần phong cho mã đẳng cảm giác như trước kia cũng không có cái gì khác biệt. hắn kiếm đạo tu vi vẫn là âm dương cảnh, cũng không đột phá đến huyền hư cảnh. thế nhưng, không biết vì cái gì, mã đẳng nhìn xem thần phong lại là có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, cuồn cuộn sát khí từ hắn trên thân tàn phát ra tới. là ngươi kiếm, ngươi lại nhiều hai thanh kiếm. Mã Đằng rất nhanh liền hiểu rõ qua tới, bản thân sở dĩ cảm giác được hái hùng khiếp vĩa, cũng không phải là bởi vì thần phong người, mà là bởi vì hàn kiếm. Thần phong trên lưng, lại nhiều hai thanh kiếm. Cái này hai thanh kiếm, một thanh xanh đậm, một thanh màu vàng đất, tạo hình cũng không có cái gì kỳ lạ chi chỗ. Nhưng mà, cái này hai thanh kiếm cho Mã Đằng cảm giác lại không bình thường. Hai thanh kiếm đều giấu ở trong vỏ kiếm, chưa hiển lộ ra tài năng. Nhưng mà mã đằng làn ra bên trên lại chuyển tới từng đợt kiếm khí cắt chém cảm giác một đạo lạnh leo thấu xương từ trong xương tùy tràn ngập ra tới đúng vậy a ta lại cho bản thân đúc hai thanh kiếm thần phong mỉm cười cũng không hướng mã đằng quá nhiều giải thích đại điệu thần tinh cùng phù tang linh mục phẩm chất quá cao thần phong cái này một lần rèn đúc một tuyệt kiếm cùng thổ tuyệt kiếm quá trình cực kỳ thuận lợi mục tuyệt kiếm một thanh kiếm liền có địa giai lục phẩm thổ tuyệt kiếm càng là khủng bố đi thẳng đến địa giai ngũ phẩm đem so với phía dưới thủy hỏa kiếm phẩm dai ngược lại là không bằng cái này hai thanh kiếm ở đúc kiếm thời điểm tần phong lĩnh ngộ kiếm đạo đem thổ tuyệt kiếm pháp cùng một tuyệt kiếm pháp tu luyện thành công đã có thể dùng tới nênh địch tin tưởng ở lôi đài bên trên có thể rực rỡ hào quang nhưng mà có được tất có mất tần phong rèn đúc ra hai thanh phẩm chất tuyệt hảo kiếm mới đại giới là hắn còn chưa lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên khoảng cách tiến nhập huyền hư cảnh y hải nguyên có một đoạn khoảng cách bất quá có một tuyệt thổ tuyệt hai thanh kiếm tương trợ, ta nên có chủng kích trí tôn bảng thực lực. Tần Phong tràn đầy tự tin, đi theo mã đẳng đi tới thanh long quảng trường bên trên. Tần Phong, người rốt cuộc đã đến. Hứa Thanh Y Nhi nhìn thấy Tần Phong đến tràng, trên mặt lộ ra nét mừng. Tần Phong, Tần Phong rốt cuộc tới tham gia thi đầu tháng. Cái này một lần Tần Phong cũng có thể xông vào vinh diệu bảng top 50. mươi. để chúng ta rửa mắt mà chờ. Vĩ túc viện các đệ tử được chứng kiến Tần Phong chân chính thực lực. Đối với biểu hiện của hắn đều mười phần mong đợi. Hừ, cái kia tần phong nếu là thật sự có thực lực, sớm liền trùng kích bảng danh sách, còn cần đợi đến hiện tại. Lấy lòng mọi người thẳng hề mà thôi. Chờ chút cái kia tần phong như là vinh diệu bảng tốt 70 còn không thể nào vào được, mặt kia cần phải ném đi được rồi. Cái khác kiếm viện đệ tử, nghe được vi túc viện bên này chuyển tới một trận ồn ào náo động, hỏi rõ ràng ngọn nguồn về sau, trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh thường. Tần phong sao? Giáp túc viện đệ tử bên trong Mộ kiếm tâm đôi mắt bên trong hiện lên một bôi lửa nóng, hắn rốt cuộc có thể gặp biết đến Tần Phong chân chính thực lực. Tần Phong vẫn là lần thứ nhất tham gia thi đấu tháng, nhìn thấy lớn như vậy Thanh Long quảng trường bên trên, đã phân chia thành hai cái khu vực, bốn phía đều là chỗ ngồi. Tần Phong, ngươi là lần thứ nhất tham gia thi đấu tháng, ta nói với ngươi nói chuyện thi đấu tháng quy củ. Hứa Thanh Y gặp Tần Phong có chút mở mịt giải thích nói. Thanh Long kiếm cung tổng cộng 108 tên đệ tử, trí tôn bảng 36, vinh diệu bảng 72. Nói cách khác, vinh diệu bảng bài danh 37, nhưng thật ra là vinh diệu bảng thứ nhất. Trước mắt hai cái khu vực, là hai cái lôi đài, theo thứ tự là trí tôn lôi cùng vinh diệu lôi. Hứa thanh y chỉ về đằng trước, trầm rãi nói, hai lôi không can thiệp chuyện của nhau. Nói cách khác vinh diệu bảng đệ tử sẽ không gặp được trí tôn bảng đệ tử. Không can thiệp chuyện của nhau. Cái kia vinh diệu bảng đệ tử như thế nào mới có thể hướng vào trí tôn bảng? Thần phong kinh ngạc nói. Hỏi rất hay. Hứa thanh y thì nói. Mỗi một lần thi đấu tháng, vinh diệu bảng dết vào top 40 tên đệ tử, thu hoạch được một lần khiêu chiến trí tôn bảng đệ tử cơ hội. Nếu như khiêu chiến thành công, người khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến thứ tự trao đổi. Nếu như thất bại, thứ tự không thay đổi. Vinh diệu bảng top 40. Nói cách khác, vinh diệu bảng 37 đến 40 tên bốn người, thu hoạch được khiêu chiến trí tôn bảng đệ tử cơ hội. Thần phong lập tức hiểu rõ, là tùy ý khiêu chiến sao? Đúng. Tùy ý khiêu chiến. Đây là vinh diệu bảng top 4 tên đặc quyền, đối phương nhất định phải nên chiến, coi như ngươi muốn khiêu chiến trí chi tôn bảng thứ nhất, cũng không phải là không thể được. Có điều, để cho an toàn, bình thường đều là khiêu chiến trí chi tôn bảng bài danh dựa vào sau đệ tử. Hứa thanh y gật đầu nói. Hiểu rõ. Tần phong tìm hiểu được quy tắc, yên tĩnh ngồi ở một bên chỗ ngồi bên trên, chờ đợi tỷ thí bắt đầu. Một lát về sau, thanh long quảng trường bên trên đống nhiên tiếng vang lên một trận tiếng ồn ào. Hầu như tất cả đệ tử đều đứng dậy tới. Hướng về quảng trường một góc nhìn tới, trên mặt đều mang vẻ mơ ước. Sư Minh, chuyện gì xảy ra? Tần Phong có chút không làm rõ ràng được tình trạng, thấp giọng hỏi bên cạnh một tên đệ tử. Xem, là Thanh Long Kiếm cung bài danh tốt ba đệ tử. Bọn hắn cùng nhau xuất hiện, cái này thịnh cảnh, có thể không phổ biến. Tên đệ tử này có chút kích động, nói. Thanh Long Kiếm cung top ba. Là chiến thần, Mạch như ngọc, sở cùng ca ba người sao? Tần Phong mặc dù chưa bao giờ thấy qua cái này ba người nhưng mà đối với bọn hắn ba người đại danh sớm liền là như sớm bên thai, lập tức ánh mắt bắn ra đi qua. chỉ gặp thanh long quảng trường một góc, ba tên đệ tử trẻ tuổi ngồi ở cung chủ lý long ngâm bên cạnh, túi đầu, tựa hồ đang nghe lý long ngâm dạy bảo. ba người đều là hơn 20 tuổi niên kỷ, chiến thần người mặc trường sam màu đen, ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua có chút trầm ổn, ông cụ non. mạch như ngọc là một tên trẻ tuổi nữ tử, người mặc váy trắng, một mặt thanh lũ điềm tĩnh, ngồi yên lặng, giống như hoa lan trong cốc vắng. Trong ba người, nhất là dễ thấy là Sở Cùng Ca. Sở Cùng Ca giá người cao lớn, bẩn thỉu dâu ria sồng xoàm, đi chấn đất, lòng bàn chân bản bên trên tràn đầy có bẩn, quần áo trên người cũng là rách tung tóe xem ra liền giống như là một cái tên ăn mày Thế nhưng tất cả mọi người ở đây, cũng không dám xem thường hắn. Bởi vì, hắn là kiếm cùng Sở Cùng Ca. Thanh Long kiếm cung cung chủ lý Long Ngâm, kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế cao thủ, hắn dạy bảo biết bao chân quý, chữ chữ châu Ngọc. Chiến thần cùng mạch như ngọc đều là nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Duy có sở quần ca, lại là thỉnh thoảng vào đầu. Vậy mà từ dối bởi trong đầu tóc tìm ra mấy cái đại quan giận, thả ở móng tay bên trong dùng lực một lách vào, phát ra đom đốt thanh âm. Lý Long Ngâm nhìn thấy sở quần ca bộ dáng này, những mày, trong lòng cực kỳ không thích, thế nhưng lại không có nhiều lời cái gì. Lý Long Ngâm cũng biết, sở quần ca một mực chính là cái này bức đức hạnh. Sở quần ca cuồng, bởi vì hắn có cuồng vô liếng hắn chính là sở quần ca sao thật sự là một cái cổ quánh người thần phong ánh mắt nhìn xem sở quần ca như mày ở tần phong trong mắt sở quần ca cũng không phải là một người mà là một thanh kiếm một thanh phong mang tất lộ cười tận anh hùng thiên hạ cùng kiếm mười viên cực phẩm nguyên tinh thạch liền có thể cùng sở quần ca một trận chiến chờ trí tôn kiếm mộ thí luyện kết thúc về sau ta nhất định phải khiêu chiến sở quần ca nhìn một chút ta cùng hắn dạng này tuyệt thế thiên tài đến cùng có bao nhiêu lớn chênh lệch Thần Phong trong lòng sinh ra hào tình vạn trượng. Bất quá. Đây là chuyện sau này, ta hiện tại bài danh, cùng sở quần ca cách biệt quá xa. Lần này thi đấu tháng, ta trước hết giết vào vinh diệu bảng tốt 40, cầm tới khiêu chiến trí tôn bảng đệ tử tư cách lại nói. Thần Phong thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ. mươi 338, trận đầu giành thắng lợi. Thần Phong từng mộng tưởng cùng chiến thần, mạch như ngọc, sở cùng ca dạng này tuyệt thế thiên kiêu sánh vai mà đứng. Nhưng Thần Phong biết, hiện tại bản thân ở đây trong mắt ba người cùng sâu kiến không hề khác gì nhau bọn hắn ngay cả một đạo ánh mắt đều chẳng muốn nhìn qua tới không sao chí ít hôm nay về sau tất cả mọi người ở đây đều sẽ một mực nhớ kỹ ta tần phong tên tần phong thở dài một hơi trên mặt lộ ra một bôi tự tin nụ cười cái này một lần lôi đài tỉ thí trí tôn bảng bên trên lưu tên người liền có tư cách tiến nhập trí tôn kiếm mộ cùng cái khác ba tòa kiếm cung đệ tử cùng nhau tu hành đây là một chàng hiếm thấy đại kỳ ngộ chư vị đệ tử cần phải nắm chắc cái này cơ hội lý long ngâm người mặc một bộ thanh sam trên thân kiếm ý giống như biển sâu không có một tia tiết lộ tuyên bố nói hắn chính là thanh long kiếm cung cung chủ lý long ngâm tất cả mọi người ở đây nhìn chăm chú lý long ngâm trong lòng nổi sóng chập trùng hắn chính là kiếm đế kẻ thù của ta lý liệt giống như hắn thực lực thâm bất khả chắc tần phong trong lòng vén lên ngập trời cự lãng lấy hắn hiện tại thực lực chỉ có thể nhòm ngó lý long ngâm kiếm đạo tu vi gia lông cũng đã là tâm thần rung động. Thần Phong bước vào kiếm đạo tam trọng thiên, thành tựu kiếm hảo. Nhưng mà, hắn cùng kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế, thực lực có một trời một vực khác biệt. Tần Phong không chút nghi ngờ, Lý Long Ngâm chỉ cần giật giật đầu ngón tay, bản thân liền sẽ chết oan chết uổng. Thi đấu tháng kéo ra màn che. Rộng lớn thanh long quảng trường, bị phân chia thành hai cái lôi đài, Chí Tôn lôi cùng Vinh Diệu lôi. Hai cái lôi đài đồng thời bắt đầu tiến hành tỉ thí. Có điều, tuyệt đại đa số người ánh mắt đều là tập trung ở trí tôn lôi bên trên, đối với Vinh Diệu Lôi chú ý Đặc biệt là Vinh Diệu Lôi đệ tử bài danh dự vào sau lúc, người xem càng là lắc đắc không có mấy. Vinh Diệu bảng tổng cộng 72 người, tổng cộng cử hành 4 vòng đấu vòng loại, nói cách khác, ta chỉ cần đánh thắng 4 chàng, liền có thể bài danh top 4. Thần Phong trong lòng yên lặng tính toán. Thắng xuống 4 cuộc tỉ thí, chợt nghe xong rất đơn giản. Thực tế bên trên lại cực kỳ khó khăn. Thanh Long kiếm cung thành lập mấy ngàn năm tới, Lần thứ nhất tham gia thi đấu tháng, liền có thể ở vinh diệu lôi bên trên thắng liền 4 chàng đệ tử, có thể nói là đồ vật quý hiếm. Bây giờ thanh long kiếm cung bên trong, liền có một người đã từng sáng tạo xuống thắng liên tiếp 4 chàng ghi chép, ở thứ 5 chàng lúc, thua với trí tôn bảng đệ tử. Người này chính là Sở Cùng Ca. Sự thật bên trên, Sở cuồng Ca vừa mới gia nhập thanh long kiếm cung, lần thứ nhất tham gia thi đấu tháng, liền thế như trẻ che thắng liên tiếp 4 chàng, đặt vào vinh diệu bảng top 4 thứ năm cuộc tỷ thí khiêu chiến trí tôn bảng đệ tử cũng có cực lớn khả năng chiến thắng nhưng mà sở quần ca lại bại sở quần ca thật ngông cuồng hắn khiêu chiến là vinh diệu bảng bài danh thứ nhất chiến thần cuối cùng bại ở chiến thần dưới kiếm sở quần ca tiến nhập thanh long kiếm cung về sau chỉ bại cái này một lần bại bởi chiến thần tuy bại nhưng vinh số 92 mươi hai tần phong đối chiến số 84 vạn đông lưu vinh diệu lôi bên trên một tên kiếm cung trưởng lão lớn tiếng tuyên bố đến ta thần phong mở mắt ra bước chậm đạp lên vinh diệu lôi thần sư đệ cố lên sư đệ ta xem trọng ngươi trận chiến này tất thắng vĩ túc viện các đệ tử ánh mắt đều là nhao nhau bắn ra qua tới cho tần phong cố lên chống sức lực rốt cuộc đến tần phong sao hứa thanh y gì hãy vốn là cùng cái khác mấy cái viện chủ đang quan sát tri tôn lôi tỷ thí nghe được tần phong lên chàng tỷ thí lập tức quay đầu lại tới đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đạp lên lôi đài tần phong gương mặt xinh đẹp bền trên lộ ra mong đợi sư đệ Ngươi cũng không nên thứ nhất chàng liền thua. Tô Ngộng Điệp bước chậm đi qua tới, nhỏ mang trên mặt nụ cười, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, vì tần phong cổ vũ động viên. Nàng là thanh long kiếm cung đệ nhất mỹ nữ Tô Ngộng Điệp. Tô Ngộng Điệp luôn luôn cao ngạo vô cùng, vậy mà đi cho một cái vinh diệu bảng bài danh dự vào sau đệ tử cố lên. Ta không có nhìn lầm chứ? Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tô Ngộng Điệp khí chất linh hoạt kỳ hảo, dung mạo tuyệt mỹ riêng có Thanh Long kiếm cung đệ nhất mỹ nữ danh sừng. Luận dung mạo khí chất, còn muốn ở kiếm cung bài danh thứ hai mạch như ngọc bên trên. Một mực tới nay, Tô Ngộng Điệp đều là Thanh Long kiếm cung vô số nam tính đệ tử ngưỡng mộ theo đuổi đối tượng. Thế nhưng, Tô Ngộng Điệp đối với tuyệt đại đa số người theo đuổi đều chẳng thèm ngó tới. Giờ phút này, Tô Ngộng Điệp vậy mà ở tự mình đi cho Tần Phong cố lên, lập tức để rất nhiều người ánh mắt đều là nhìn chăm chú ở Tần Phong trên thân. Mọi người đều muốn nhìn một chút, cái này Tần Phong có tài đứa gì? vậy mà có thể nhận được tô mộng điệp ưu hái thần phong kháng túc viện bên kia quân thiên giật thằng hổ mấy người cũng đều nhìn chăm chú thần phong đôi mắt bên trong tràn đầy ghen ghét cùng phẫn nộ trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt đều là hội tụ ở vinh diệu lôi bên trên thậm chí vinh diệu lôi chú ý độ tạm thời siêu việt trí tôn lôi lôi đài bên trên cảm thụ rất nhiều đạo ánh mắt hướng mình bắn ra qua tới thần phong sắc mặt như thường nội tâm không có chút rung động nào đứng ở tần phong đối diện vạn đông lưu Thần sắc có chút bối rối, trong lòng ngấm ngầm nói thầm, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mọi người bỗng nhiên đều nhìn tới? Là nhìn ta sao? Không thể nào. Ta ở vinh diệu bảng bên trên bài danh 84, không thể nào thu hoạch được nhiều người như vậy chú ý là bởi vì đối diện cái này tấn phong. Thế nhưng hắn thứ hạng là 92, so ta bài danh còn thấp. Tên trước mặt số thứ tự, liền đại biểu cho đệ tử bài danh. Vinh diệu bảng số 84 đối chiến số 92, bài danh có thể nói là rất thấp. Nhưng mà, một trận chiến này lại là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Hô! Vạn Đông Lưu hít sâu một hơi, để tâm tình bình tĩnh xuống, ngẩng đầu nhìn tần phong. Người này hình như là vĩ túc viện đệ tử, không có danh tiếng gì. Ta không cần bối rối, bình tĩnh đứng chiến, nhất định có thể thắng hắn. Vạn Đông Lưu ánh mắt bên trong hiện ra một bôi lệ mang, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm xa xa chỉ vào tần phong, cả người khí chất đột nhiên sinh ra biến hóa, toàn thân tản mát ra nghiêm nghị kiếm ý. Phảng phất là một thanh tuyệt thế lợi nhận. Có thể tiến nhập thanh long kiếm cung đệ tử, đều là 20 tuổi phía trước liền thành tiểu kiếm hào thiên Kiêu nhân vật. Vạn Đông Lưu ở vinh diệu bảng bên trên bài danh 84, cũng không phải là bởi vì hắn quá yếu, mà là bởi vì thanh long kiếm cung đệ tử khác đều quá cường. Nếu như đem Vạn Đông Lưu phóng tới thứ nhất lưu trong tông môn, thủ tịch đệ tử vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ta! Dùng cái nào một thanh kiếm đâu! Tần Phong Yên Tịnh đừng đấy! Còn chưa quyết định dùng cái nào thanh kiếm cùng Vạn Đông Lưu giao đấu. Còn không xuất kiếm. Ngông cuồng. Vạn Đông Lưu cho rằng Tần Phong là khinh thị bản thân, lông mày dựng lên, một kiếm giết tới. Và anh Vạn Đông Lưu kiếm tên là Trầm Nhạc, là một thanh thổ thuộc tính hai tay trọng kiếm, một kiếm chém đúng ra, giống như một tòa nguy nga ngọn núi từ trên trời rơi xuống, kiếm ảnh phô thiên, cái điệu tập tới, đem Tần Phong quanh thân bao phủ trong đó. Một khát thổ. Quyết định. Một tuyệt, ra khỏi vỏ tần phong quát khẽ một tiếng sau lưng thanh mang một lóe một thanh toàn thân màu lục phảng phất bích ngọc điêu khắc thành tinh xảo trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Một tuyệt. kinh thiên tần phong trường kiếm trong tay vung lên vô số đạo màu xanh kiếm ảnh phá không mà ra phát ra suy suy tiếng xé gió phảng phất vô tận dây leo đồng dạng kéo dài dây dưa hóa thành kình thiên cự mục vê anh sơn nhạc vỡ nát vạn đông lưu bay rớt ra ngoài rơi xuống lôi đài bên ngoài khỏe miệng chắn huyết một kiếm vạn đông lưu bại mươi 339, không đánh mà thắng chi binh. Đa tạ. Tần phong một kiếm đánh bại vạn đông lưu, lập tức thu kiếm vào vỏ, bước chậm đi ra lôi đài, sắc mặt như thường. Ở tần phong xem ra, đánh bại vạn đông lưu là chuyện hợp tình hợp lý, cũng không đáng ra khoe. Hít khá zzzz. Cái khác người đang xem cuộc chiến nhưng lại không cho là như vậy, thanh long quảng trường phía trên tiếng vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Ngay cả hứa thanh y cùng vĩ túc viện các đệ tử, cũng đều là vô cùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn qua tần phong bọn hắn biết tần phong sẽ thắng lại không có nghĩ đến tần phong có thể thắng như vậy nhẹ nhõm thần sư đệ ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng tô ngộng điệp đón lên tới gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ý cười đem bản thân một phương khăn tay đưa cho tần phong để hắn lau mồ hôi tần phong nhìn tô ngộng điệp một nhãn biết nàng là cố ý ở trước mặt mọi người biểu hiện thân mật chỉ là tần phong nghĩ mãi mà không rõ lấy tô ngộng điệp thân phận địa vị cần gì như vậy tần phong cũng không tiếp nhận khăn cười nhạt nói chỉ xuất một kiếm không có lưu cái gì mồ hôi đa tạ sư tỷ có ý tốt tô ngộng điệp có chút lúng túng khó xử hầm hực đưa khăn tay thu hồi trong ngực một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn tần phong một nhãn cái này tần phong tựa hồ cùng cái khác nam nhân khác biệt phung phí của trời quả thực là phung phí của trời tô sư tỷ khăn tay thần phong đều không cần thật sự là trà đạp các đệ tử nhìn thấy một màn này hoàn toàn là trong lòng nhỏ máu nhìn xem tần phong ánh mắt bên trong tràn đầy ghen ghét không tệ kiếm pháp của ngươi có tinh tiến hứa thanh y gì đi đến tần phong trước mặt khẽ gật đầu trên mặt buộc lộ ra một bôi tán thưởng là viện chủ chỉ điểm tốt tần phong không người nói tần phong ngươi không cần kiếm tốn ra nơi nào chỉ điểm ngươi cái gì hứa thanh y gì mặc dù miệng bên trên nói như vậy vụng trộm lại là tâm hoa nộ phóng nàng có chút không rõ tần phong miệng ngọt như vậy lại hiểu chuyện vì sao vừa ở vào vĩ túc viện lúc nàng cảm thấy tần phong khuôn mặt đáng ghét chỗ chỗ muốn tìm hắn gây phiền phức Vi túc viện bầu không khí nhiệt liệt, tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Kháng túc viện bên kia lại là hoàn toàn tĩnh mịch, các đệ tử đều sắc mặt tâm trầm. Tần Phong một kiếm đánh bại Vạn Đông Lưu một kiếm kia, thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn. Tần Phong kiếm, không phải thủy hỏa hai loại thuộc tính sao? Vì cái gì lại nhiều một thanh một thuộc tinh kiếm? Tăng Hổ sắc mặt tạm đạm, thần sắc bối rối. Tần Phong cho thấy thực lực, cùng vài ngày trước cùng bản thân một trận chiến lúc hoàn toàn khác biệt. Vì khiêu chiến Tần Phong, Vạn Hồi mất đi tôn nghiêm. Tàng hổ đi về về sau, trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc nghị đến một chiêu kiếm pháp, có thể phá tần phong thủy hỏa lôi kiếm. Nhưng mà, tần phong cái này một lần, không những kiếm pháp khác biệt, ngay cả kiếm đều đổi. Cái này để tàng hổ lập tức loạn trận cước, trong lòng một trận bối rối. Hắn là đúc kiếm sư, có lẽ nắm giữ đem kiếm hồn chuyển rời đến cái khác kiếm biện pháp. Thế nhưng, loại biện pháp này, độ khó cực cao, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới giảm bất đi nhiều. Quân thiên giật sắc mặt âm tình bất định. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong trên thân ba thanh kiếm. Quân sư huynh, cái kia làm thế nào? Thần Phong kiếm trong tay là một thổ tính, một có thể khắc thổ. Ta không phải là đối thủ của hắn. Tăng Hổ nắm chắc quân thiên giật tay, hạ giọng nói, lập tức vòng thứ hai liền muốn bắt đầu. Sư huynh, ta nhờ ngươi làm sự tình, ngươi không biết đã làm tốt chứ? Tăng Hổ vì khiêu chiến Tần Phong, báo một kiếm mối thủ, ủy thác quân thiên giật mua được phụ trách rút thăm trưởng lão sử dụng gian lận thủ đoạn để tần phong ở vòng thứ hai thời điểm cùng bản thân chạm lên thế nhưng tăng Hồ không có nghĩ tới là tần phong thực lực lớn mạnh vượt bậc vượt xa dự liệu của hắn. mắt thấy vinh diệu bảng vòng thứ hai tỷ thí liền muốn bắt đầu nhìn thấy tần phong biểu hiện kinh người rất nhiều đệ tử đều là yên lặng cầu nguyện không muốn gặp được tần phong tăng Hồ lại ở thời điểm này an bài bản thân cùng tần phong tỷ thí chẳng phải là rời thạch đầu nện chân mình sao trễ quân thiên giật lắc đầu nói lá thăm đã rút qua Đối thủ của ngươi chính là Tần Phong. Ngươi không muốn tự loạn trận cước. Vạn Đông Lưu thực lực xa thua kém ngươi, Tần Phong có thể thắng Vạn Đông Lưu, chưa hẳn có thể thắng ngươi. Nhưng mà, hắn đã từng thắng qua ta. Tăng Hổ mặt như cho muội, thần sắc mất hứng, ảo não nắm lấy tóc, chiến ý mất hết. Phế vật. Quân Tiên giật trừng Tăng Hổ một nhãn, đối với hắn 10 phần thất vọng. Quân Tiên giật vốn đang dự định để Tăng Hổ chiến thắng Tần Phong, diện một chút hắn phách lối khí diễm. Thế nhưng, Tăng Hổ bộ dáng này Làm sao có thể thắng? Hừ, thế giới này bên trên trừ mình ra, những người khác dựa vào không nổi. Quân thiên giật hừ lạnh một tiếng, xoay qua đầu, không lại phản ứng tàng hổ. Số 92 tần phong đối chiến số 69 tàng hổ. Vinh diệu lôi bên trên, trưởng lao đã thét lên tàng hổ cùng tần phong hai người tên. Hiện tại cái gì đều trễ, ta chỉ có đập nồi dìm thuyền một trận chiến. Tàng hổ kéo lấy hai tay trọng kiếm, bước chậm đạp lên lôi đài. Dĩ nhiên là tàng hổ, thật đúng dịp. Tần Phong cười nhạt một tiếng, biết trong đó nhất định có cái gì ẩn giấu, bất quá cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp bước lên lôi đài. Tần Phong, lần trước là ta lơ là, mới thua ngươi. Cái này một lần, ta sẽ không lại bại bởi ngươi. Tăng Hổ nhìn chăm chú Tần Phong, nhưng trong lòng thấp thỏm lo âu. Tăng Hổ, ngươi xuống dưới đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tần Phong nhìn Tăng Hổ một nhãn, phát hiện ý chí chiến đấu của hắn không cao, kiếm thế mang tới cảm giác gáp bách yếu đi không ít. Cái gọi là kiếm thế. Lấy kiếm xúc thế, lấy thế bại địch, chưa xuất kiếm, khi thế liền áp đảo địch nhân bên trên, đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, tăng hổ kiếm thế thấp sụt, rõ ràng là không có lòng tin. Tăng hổ là tần phong bại tướng dưới tay, để tần phong rất khó đốt lên chiến ý. Ta, tăng hổ trong lòng giật mình, cảm giác tần phong ánh mắt như kiếm, bản thân phảng phất là trong suốt đồng dạng bất luận cái gì một chút tâm tư đều trốn không qua ánh mắt của hắn. Ta, ta bỏ quyền. Tăng hổ cân nhắc nhiều lần, trực tiếp đi xuống lôi đài. Vậy mà lựa chọn bỏ quyền. Tăng Hổ rất rõ ràng, bản thân không thể nào là Tần Phong đối thủ. Cùng hắn tự rước lấy nhục, lại một lần bị Tần Phong đánh bại, còn không bằng sảng khoái một chút, bản thân bỏ quyền, còn có thể bảo trụ một chút mặt mũi. Bỏ quyền rồi. Tần Phong có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Tăng Hổ một nhãn. Tăng Hổ cũng không phải là giống như Tần Phong trong tưởng tượng ngu xuẩn như vậy. Hắn cũng là tuyệt thế thiên tiêu, ở tiến nhập Thanh Long kiếm cung trước đó, cũng là vạn chúng chú mục thiên tài. Can đảm lắm tần phong đối với tàng hổ không có quá nhiều thành kiến mặt lộ vẻ tán thưởng chậm rãi gật đầu có đôi khi lui lại so tiến lên cần càng nhiều dũng khí Tăng hổ lựa chọn bỏ quyền lui một bước xem tựa như nhu nhược thực ra nói rõ kiếm tâm của hắn sắp bén bại bởi tần phong không có trở thành hắn chấp nghiệm tương lai Tăng hổ sẽ có thành tựu cao hơn hèn nhát thậm chí không có xuất kiếm dũng khí Tăng hổ đi xuống đài quân thiên giật không lưu tình chút nào lớn tiếng trách cứ nói Tăng Hổ chỉ là lắc đầu, cũng không phản bác. Tăng hồ biết mình bây giờ không xứng. Nếu quyết định bỏ quyền, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng, gánh chịu người khác khinh thị cùng chửi rủa. Thần Phong thắng. Lôi đài bên trên trưởng lão tuyên bố nói: Sư đệ, vận khí của ngươi thật tốt. Vòng thứ hai gặp được Tăng Hổ cái này bại tướng dưới tay, hắn vậy mà trực tiếp bỏ quyền. Mã đằng đón lên tới, ảo não nói, vận khí ta lại không được, mặc dù thông qua vòng thứ nhất. Vòng thứ hai trực tiếp gặp được một cái top 60 sư huynh, không, có hai chiêu liền bại. Vẫn khí tốt. Thần Phong mỉm cười, đối với Ma Đẳng từ chối cho ý kiến. Cùng Tăng Hổ một trận chiến này, xem tựa như hai người chỉ là đi một lượt qua tràng, Tăng Hổ còn chưa xuất kiếm, liền trực tiếp bỏ quyền. Nhưng mà, Tần Phong trong đầu lại là đột nhiên thông suốt, đối với kiếm thế có một chút hiểu mới. Tăng Hổ trực tiếp nhận thua, cũng không phải là hắn không có chuẩn bị sẵn sàng, vội vàng nên chiến. Sự thật bên trên Hắn cùng ta chiến đấu, là cô ý an bài, mục đích đúng là đánh bại ta, vạn hồi tôn nghiêm. Nhưng mà, tăng hổ nhìn thấy ta cùng vạn đông lưu một trận chiến, nội tâm dao động, khi thế bên trên liền thua, bởi vậy, vậy mới sẽ trực tiếp bỏ quyền. Tần phong trong lòng một trận xúc động, không đánh mà thắng chi binh, đây chính là thế sao? chương 340, Lữ Triệu Mộ. Tăng hổ bỏ quyền, để tần phong không đánh mà thắng liền thắng xuống vinh diệu lôi vòng thứ hai. Trên lôi đài chiến đấu, vẫn còn tiến hành đâu vào đấy? Tần Phong tức thì một người yên tĩnh ngồi ở nơi hẻo lánh, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu đem bản thân đối chiến tàng hổ lúc trắng cảnh, từng lần từng lần một chiếu lại. Tân Phong biết, liền ở vừa mới chiến đấu bên trong, bản thân ở không tự chủ dùng đến kiếm thế, mới có thể đạt tới không đánh mà thắng chi binh hiệu quả. Mấy cái canh giờ sau này, Vinh Diệu lôi vòng thứ 2 kết thúc. 72 tên Vinh Diệu bảng đệ tử, đi qua hai vòng đào thải, chỉ còn lại 18 người. Tân Phong mở mắt ra, ánh mắt ở những đệ tử này trên thân đảo qua. Bọn hắn trên thân đều tràn đầy chiến ý cường đại, biểu tình ngạo nghễ, đối với mình cùng kiếm trong tay đều cực kỳ tự tin. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn kiếm đạo cảnh giới đều đến huyền hư cảnh, lĩnh ngộ kiếm thế. Đối mặt chưa lĩnh ngộ kiếm thế đệ tử, bọn hắn có được ưu thế cực lớn. Mộ Kiếm Tâm. Tần Phong ánh mắt rơi tại kích cỡ thấp nhỏ, mọc lên một bộ mặt em bé thiếu niên trên thân. Chính là cùng Tần Phong cùng nhau, thông qua Thiên Kiêu đại hội, tiến nhập Thanh Long kiếm cung thiếu niên Mộ Kiếm Tâm. Thế nhưng mộ kiếm tâm giờ phút này cũng đã lĩnh nộ kiếm thế đạp vào huyền hư cảnh 18 tên đệ tử bên trong chỉ có tần phong một người y hải nguyên không hiểu kiếm thế dừng bước với âm dương cảnh thần huynh ngươi kiếm đạo cảnh giới quá thấp chiến đấu kế tiếp rất gian nan mộ kiếm tâm đi đến tần phong bên cạnh thấp giọng nói ta biết tần phong khẽ gật đầu trên mặt nụ cười có thể ta nghĩ thử một chút Ừm, hy vọng phía dưới hai vòng tỉ thí ta có thể gặp được ngươi ta vẫn luôn muốn theo ngươi một trận chiến Mộ Kiếm Tâm hai mắt thiêu đốt lên rào rạt chiến ý, trầm giọng nói: Ta tuyệt đối sẽ không thả nước, cái này là đối với ngươi tôn trọng. Ta cũng giống vậy. Thần Phong cười nhạt một tiếng. Mộ Kiếm Tâm thần thể trời sinh, được phá cách chúng tuyển đến Thanh Long Kiếm Cung, tiến nhập bài danh thứ nhất giác túc viện. Hắn tu hành tốc độ kinh người, ngắn ngủi mấy tháng, ngay cả phá mấy giai, đạp vào huyền hư cảnh, là chân chính thiên tri tiêu tử. Một mực tới nay, Thần Phong đối với Mộ Kiếm Tâm thực lực cũng rất tò mò. Còn có Mộ Kiếm Tâm phần Thiên Kiếm. Tần Phong hỏa tuyệt kiếm pháp bên trong, có một chiêu tên là Phần Thiên, không biết cùng trôi này Phần Thiên kiếm, giữa hai bên phải chăng có quan hệ gì. Mộ kiếm tâm cùng Tần Phong hai người cùng chung trí hướng, đều muốn cùng đối phương một trận chiến. Nhưng mà, trời không toại lòng người, vòng thứ ba kết quả rút tham gia tới, Tần Phong đối thủ tên là Lữ Triều Mộ, cũng không phải Mộ kiếm tâm.